Vạn giới bệnh viện tâm thần Ba chương 12 bảo tạc rất nhanh điện thoại liền bị nhận. Vê lô, người của ngươi chất đều an toàn, ngươi lời hứa với ta hài lòng không tử lương thanh âm truyền tới. Rất tốt, ngươi là nói lời giữ lời tội phạm. Cò đân nói. Đồng thời tội phạm hai chữ cố ý nhấn mạnh. Vì lẽ đó ta cho ngươi cách lựa chọn cơ hội. Một là chính ngươi ra đầu hàng. Hai là chúng ta xông đi vào giúp ngươi đầu hàng. Hai cái này tuyển hạng ta đều không muốn tuyển mà lại ta vẫn chưa nói xong. Tử lương nói ra. Ta dựa theo hứa hẹn thả ra con tin. Nhưng là ngươi nhưng không có tuân thủ quy tắc. Người cuối cùng chất mới vừa đi ra đi. Ngươi liền không kịp chờ đợi đem người đều đón đi. Mà lại ngươi còn phái nhiều người như vậy tại phủ tận mai phục đương nhiên. Ngươi là tội phạm. Ta là cảnh sát. Đây là ta phải làm. Gordon nói. Sau đó tựa hồ còn vì nghiệm chứng chính mình nói đồng dạng. Không e rè liền hô. Hành động. Đem tên hốn đàn kia cho ta bắt tới đạt được chỉ lệnh. Những cái kia tác chiến tiểu tổ thành viên liền lập tức đỉnh lấy tấm thuẫn vọt vào. Ngươi phải vì thế trả giá đắt. Tử lương hời hợt nói. Ồ tốt à như nói đâu ngươi muốn một người đơn đấu 20 tên võ trang đầy đủ cảnh sát chống bạo động à nếu là ngươi nhất định phải nói như vậy. Ha ha ha ha tử lương đột nhiên liền nở nụ cười. Cùng lúc đó, tác chiến tiểu tổ đã vọt vào ngân hàng. Bên trong diện tích không lớn. Vì lẽ đó bọn hắn cơ hộ trực tiếp liền có thể đánh giá ra có thể chỗ giấu người. Ngay sau đó tất cả mọi người đều dìm súng. Tiến tới một cái quầy hàng bên cạnh Mà tại sao quầy Bọn hắn vẫn thật là tìm được cái kia mặc áo khoác trắng người Tho cuộc trưởng một tay cầm điện thoại Một tay cầm kính viễn vọng Rất rõ ràng có thể nhìn thấy chiến thuật tiểu đội người vây lên cái kia quầy hàng Đồng thời tại mình đeo trong tai nghe Vang lên thủ hạ thép ra lệnh âm thanh Để súng súng dơ tay lên người đã bị bao vây trong chớp nhóng này Vò đơn coi là hết thảy đều kết thúc. Khóe miệng của hắn thậm chí lộ ra một vòng mỉm cười. Bất quá. Một màn kế tiếp lại là. Những cái kia xông đi vào nhân viên cảnh sát đều giống như phát hiện cái gì. Bởi vì cái kia mặc áo khoác trắng người căn bản cũng không có thương súng. Mà lại hắn đang bị cột. Ngoài miệng còn dán băng dính. Trong đó một cái phản ứng tương đối nhanh. Mau tới trước xé mở băng dính. Ta không phải bọn cướp ta là cái này bảo an. Ta có giấy chứng nhận. Mà lại. Ta thủ thương cái kia mặc áo khoác trắng người liều mạng hộ. Mà lại không ngừng ra hiểu lấy chân của mình. Một tên nhân viên cảnh sát dùng súng đầu sốc lên hắn áo khoác trắng. Phát hiện người này trên đùi đang bị băng bó. Vết máu đã sớm thẩm thấu băng bó. Còn hướng ra tí tách. Những lời này tất cả đều thông qua bộ đàm truyền vào Gordon cuộc trưởng trong lỗ tay Hắn xứng sở ngay tại chỗ Giờ phút này Trong điện thoại tử lương tiếng cười mới vừa vặn kết thúc À Đúng Ta phải nói cho ngươi nói chuyện Những con tin kia trước ngực treo số lượng cũng không phải là đang nhắc nhở ngươi nhân số Mà là tại đếm ngược Đếm ngược Gordon cuộc trưởng trong đầu ông một chút Cùng lúc đó báo cáo cục trưởng nơi này có cái cặp ra phía trên có trang giấy phòng ngừa bảo lực nhân viên cảnh sát thông qua bộ đàm hồi báo. Trên đó viết, không, co đơn cục trưởng bỗng nhiên ý thức được cái gì. Hắn tròn mắt tận nức, hướng về phía bộ đàm tai nghe liền bắt đầu cùng hống nói. Mau bỏ đi ra kia là bom bom bên trong ngân hàng phòng ngừa bảo lực nhân viên cảnh sát lập tức liền hoảng hồn. Bọn hắn cơ hồ theo bản năng liền hướng bên ngoài ngân hàng ra chạy tới. Chỉ có mấy cái còn rất có nghề nghiệp tố dưỡng người. Có thể nhớ kỹ bọn hắn cần đem con tim mang đi ra ngoài. Nhưng là lúc này cũng không có khả năng tốn thời gian đem con tim dựng lên đến. Vì lẽ đó bọn hắn trực tiếp dắt lấy tên kia mặt áo khoác trắng bảo an cánh tay cùng cổ áo. Dùng kéo phương thức. Điên cuồng hướng bên ngoài ngân hàng chạy tới. Mà vo đân chỗ trong đám người. Bom hai chữ cũng làm cho tất cả mọi người ở đây tất cả đều hoàng hồn. Những cái kia còn giúp ở một bên chưa kịp mở trói con tin nhóm sợ hãi lại một lần nữa bị nhen lửa. Chàng diện nháy mắt lại một lần nữa lâm vào bối rối. Mà liền tại cách này trong một mảnh hỗn loạn. Tại đám người tối hậu phương một cố xe cứu thương lại đã sớm chạy lên ngựa đường. Trong xe cứu hộ. Tên kia cái thứ nhất đi ra. mặc đồng phục cảnh sát thủ thương nam nhân. Thì sớm đã đem trên xe một tên bác sĩ cùng một tên lái xe đánh ngất xỉu. Tùy ý ném ở trong vùng xe sau. Hắn dập máy điện thoại. Tiện tay liền hướng bên cạnh quang ra. Ai thật sự là phiền phức. Tử lương yếu ớt thì thảo Hoàn toàn chính xác rất phiền phức. Kỳ thật dựa theo tử lương cách này lười nằm sấp nằm sấp tính cách. Hắn mới sẽ không nhàn dối không chuyện gì đến cướp ngân hàng đâu Nhưng là lại không có cách Dù sao nếu như muốn gây nên cảnh sát chú ý Cướp ngân hàng không thể nghi ngờ là biện pháp nhanh nhất Mà hắn làm những này chính là muốn tiến vào A-cam bệnh viện tâm thần Đương nhiên A-cam bệnh viện tâm thần cũng không phải ai muốn vào liền có thể tiến Bởi vì nếu như chỉ là một chút rất phổ thông cướp ngân hàng Tỉ như bưng khẩu súng bộ cái tất chân. Hướng về phía đám người hô to gọi nhỏ loại này. Thật đáng tiếc. Tại thuần phát vô đam trong thành. Ngươi chỉ có thể coi là cấp thấp nhất tội phạm. Không sai biệt lắm tương đương với tại những thành thị khác bên trong học trên đường đoạt học sinh tiểu học tiền tiêu vặt cấp bậc kia. Mà cảnh sát cũng nhiều nhất chính là đưa ngươi nhốt vào cuộc cảnh sát liền tốt. Người ta đều lười lấy để ý đến ngươi. Mà ngươi nếu là mọc ra một thân cơ bắp khối Xách một thanh trên máy bay tháo xuống gát linh Đối người bầy ngốc nghích bắn phá Như vậy cũng thật đáng tiếc Mặc dù ngươi xem như cách chân chính trên ý nghĩa đắc tội phạm vào Nhưng là vô đam trong thành có cái gọi đen cửa ngục giam địa phương Cảnh sát bắt được ngươi về sau 89 chín phần mười là đem ngươi đưa đến ở trong đó Thuận tiện cho ngươi cái trung thân giam cầm Vì lẽ đó, muốn đi vào A-cam bệnh viện tâm thần, ngươi phải có một chút đặc thù. Tỷ như điển hình nhất, ngươi không thể biểu hiện như cách lỗ mãng thô hán. Ngươi phải biểu hiện được ôn hòa, tinh tế, có trí thức hiểu lễ nghĩa, đồng thời còn giống là cách tinh thần có vấn đề ra hỏa. Cũng tỉ như, ngươi phải thường xuyên cùng cảnh sát làm một chút giao dịch, chơi đùa trò chơi. Đùa nghị một đùa nghịch bọn hắn. Trọng yếu nhất thỉnh thoảng đột nhiên đến một chuối cuồng loạn tiếng cuồng tiếu. Tại những này điều kiện tiên quyết. Lại đến một trận nổ lớn. Cảnh sát nhóm mới có thể dò số chấu ngồi. Đưa ngươi nhận định là một cái có tư cách tiến vào A-cam bệnh viện tâm thần người. À! Đúng! Nói lên nổ lớn. Tử lương cái kia túi sách bên trong thật là cái bom. Đây là hắn đêm qua hướng Phan Cô Nè tiên sinh muốn tới. Dù sao làm nhiều như vậy. Nếu là cuối cùng cái gì đều không có phát sinh. Vậy thì có điểm quá rơi mặt mũi. Nhưng là tử lương cũng không có đem cái kia bom dẫn bảo thời gian thiết trí vừa vặn. Mà là cho những cảnh sát kia đầy đủ rút lui thời gian. Bởi vì nếu là thật lập tức nổ chết 20 đến người. Vậy mình có rất lớn tỷ lệ tại bị mang đến A-cam bệnh viện tâm thần trên đường liền bị cách nào đó cảnh sát không cẩn thận chơi chết. Phải biết, nơi này chính là vô đam. Đừng tưởng rằng cảnh sát đều là làm theo việc công người chấp pháp. Bọn hắn cùng tội phạm ở giữa khác nhau kỳ thật còn kém cách huy hiểu cảnh sát mà thôi. Ai, làm nhiều như vậy, hiện tại chỉ cần mở chầm một chút, chờ lấy bị bắt lại liền tốt đi. Tử lương thì thảo. Lời còn chưa dứt. Quanh một tiếng vang thật lớn. Hậu phương cách đó không xa chuyển đến một tiếng kinh thiên đồng địa bảo tạc. Toàn bộ ngân hàng giấy lên lửa cháy hừng hực. Bên đường ốc cô cùng nhau vang lên tiếng cảnh báo. Đường đi đám người lập tức sôi trào. Tại cách này hỗn loạn tưng bừng bên trong. Tử lương trầm rãi ung dung mở ra xe cứu thương. Rất tuân thủ quy tắc giao thông đứng tại đèn đỏ trước. Hắn đốt một điếu thuốc. Hút một hơi Số 21 tử tù Là ai đâu vạn giới bệnh viện tâm thần 3 ba chương 13 bị bắt vô đang thành siêu cấp tội phạm đác mai danh ẩn tích rất nhiều năm Vì lẽ đó cái này mấy lần đám cảnh sát rất thiếu khuyết đối phó những cái kia quái nhân kinh nghiệm Bất quá cũng may nơi này cảnh sát lực chấp hành vẫn luôn rất mạnh Vì lẽ đó tại Gordon cục trưởng chỉ huy phía dưới Chiếc kia xe cứu thương rất nhanh liền tại bốn cái quảng trường bên ngoài bị vây chặt ở. Đương nhiên, thuận lợi như vậy ngăn chặn chiếc này xe cứu thương. Cũng cùng tử lương phối hợp có quan hệ rất lớn. Hắn sợ những người kia mất xấu Vì lẽ đó cố ý dùng tốc độ chậm nhất lái xe. Mà lại tất cả đều là chọn có ca ra giám sát lộ tuyến đi. Bằng không, nếu là hắn tại cách nào đó ngó hẻm nhỏ bên cạnh dừng lại. Đi vào thay quần áo khác Sau khi ra ngoài tìm người nhiều địa phương đem đầu tre Đi theo mọi người cùng nhau giúp hoa gọi bậy Cái kia muốn lại tìm đến hắn coi như không đơn giản như vậy Bên đường Mười mấy chiếc xe cảnh sát đã đem tử lương vây chật như nêm cối Đám cảnh sát dìm súng Con mắt cũng không dám nháy nhìn chằm chằm trước mặt xe cứu thương Sợ lại phát sinh biến cố gì Tử lương cũng không có lại thừa nước đục thả câu, rất phối hợp trực tiếp đẩy cửa xe ra, đi ra. Một nháy mắt tất cả cảnh sát đều như lâm đại địch tạc tạc tạch liên tiếp nạp đạn lên nòng thanh âm vang lên. Đừng nhúc nhích để súng súng ngươi bị bao vây tốt à. Vẫn là cái này vài câu nói nhảm. Tử lương nghe một mặt không kiên nhẫn Hắn nhích mắt con ngươi nhìn xung quanh bốn phía. Đối mặt với ô ô minh mông cảnh sát cùng tối thiểu là mấy chục cái hòn súng. Rất tự nhiên đem trong tay cuối cùng một điếu thuốc hút xong. Sau đó ném xuống đất. Kỳ thật liền ném khói thoáng một cái. Trong đám người liền có mấy cái nhát gan phản xạ có điều kiện đồng dạng run run một chút. Thậm chí có người đang não bổ ra một trận khói phúc bị tạc ra. Sau đó người này liền biến mất. Loại này chịu đựng trong phim ảnh mới có thể xuất hiện hình tượng. Bất quá, loại này hình tượng khẳng định là sẽ không xuất hiện, bởi vì chỉ cần đi ra mình cái gian phòng kia nhỏ bệnh viện. Tử Lương cũng chỉ là một người bình thường, vì lẽ đó cây kia khói bị ngã trên mặt đất, chỉ là gãy một cái, cái gì cũng không có phát sinh. Lập tức Tử Lương trầm rãi dơ cao hai tay, hoàn nguyên rảo qua một vòng, như là biểu diễn chào cảm ơn đồng giảng hướng tất cả mọi người ra hiểu. Mình cái gì vũ khí đều không có Mà xuống một giây Liền không còn có mười mấy người nháy mắt vọt lên Đem cái này cướp phản trói vô còng tay 3 ba giờ sau Vô đang cảnh thử Cửa phòng thẩm vẫn bị trùng điệp đẩy ra Tho đân cảnh sát trưởng đi đến Đem một bức quấn lấy dây nhỏ lọt vào tai thức Mixofo nè Còn có một chương dính lấy máu ốm tay áo ném tới trên mặt bàn Giờ phút này Tử lương bị trở tay dựa vào trên ghế Trên thân chỉ mặc món kia nhăn nhăn nhũng nhũng áo sơ. O. Mơ. I. Dùng di đồng trước đó ghi chép hảo thương âm thanh. Sau đó phối hợp cách bật lửa chiếm cảnh về súng ngắn. Cưỡng ép con tim sau đem cảnh sát dẫn tới. Về sau ngươi để thủ thương cảnh về quỳ gối cổng. Lại đem tất cả mọi người tay chân cột lên. Lại cài lên túi giấy. Dạng này liền không có người có thể nhìn thấy ngươi làm cái gì. Tho đân cảnh sát trưởng trầm vùng nói ra. Nhưng là ngay tại cách này về sau. Ngươi lại đem cảnh về quần áo cùng chính ngươi đổi. cài lên túi giấy. Ngụy trang thành hắn quỷ gối tổng. Trong thời gian này, ngươi một mực tải dùng cách này. Tho đân cầm lấy cái kia lọt vào tai thức ốm nói. Hung hăng tại tử lương trước mặt ước lượng một chút. Sau đó ngươi chính là ngụy trang thành chúng đạn dáng vẻ, một bên hướng chúng ta đi đến, một bên tại trong túi giấy cùng ta trò chuyện. Mixophone quấn lấy tuyến, cột vào ngân hàng trên cửa, chỉ cần đi qua nhất định chiều dài, liền sẽ bị triệt tiêu. Cuối cùng ngươi chỉ cần giả dạng làm vô cùng thống khổ dáng vẻ, để nhân viên y tế đưa ngươi đặt lên xe cứu thương là được rồi. Gordon nói xong những này về sau, mới ngồi vào tử lương trên ghế đối diện, lặng lặng nhìn hắn. Hắp hắp tử lương cười cười. Những này là chính ngươi sau đó nghĩ ra được. Vẫn là đi điều ngân hàng giám sát Gordon hoàn toàn không để ý tới tử lương. Hắn chống cách bàn. Rất có ác bách tính đứng lên xích lại gần đối phương. Ngươi đến cùng là ai ta cho ngươi biết, ta là tử lương. Đây chẳng qua là cái danh tự. Ta ra xét tin tức của ngươi. Vô đam thành phố không có ngươi người như vậy. Nửa năm qua nhập cảnh trong khi chép cũng không có ngươi. Vì lẽ đó ngươi đến cùng là ai? Ngươi là thế nào xuất hiện cách này tử lương lôi kéo trường âm? Tựa hồ đang nỗ lực suy nghĩ. Rất xin lỗi. Ta không có cách nào giải thích với ngươi. Vì cái gì bởi vì ngươi nghe không hiểu, liền xem như ngươi nghe hiểu cũng sẽ cho rằng ta là bệnh tâm thần. Gordon cục trưởng bỗng nhiên vỗ bàn một cái, hốn đàn chớ cùng ta ra vẻ. Tốt a tốt à. Tử lương rất bất đắc dĩ la hét. Ta là người lưu hành. Ta xuyên qua thời gian cùng không gian. Đột phá từng cái thế giới ở giữa cách ngăn. Đến tìm kiếm một loại tạo thành cái vũ trụ này nguyên tố. Bởi vì, mẹ nó không đợi tử lương nói xong, Gordon liền cực kỳ bất đắc dĩ nắm vút giữa lông mày, mắng một câu. Bởi vì hắn lập tức liền ý thức được cái này gọi tự lương hốn đàn chính là mình không muốn nhất đụng phải loại người kia. Bất luận là những cái kia tự cho là thông minh tội phạm. Vẫn là một thân cơ bắp lấy ngang ngược lấy xưng sát nhân cuồng nhóm. Tho đơn đều có thật nhiều phương pháp đi đối phó bọn hắn. Mà hắn nhất đầu nhất. Chính là loại này căn bản là không có cách thuyết phục tên điên. Bởi vì mọi người không biết hắn đang làm gì. Cũng không biết hắn đến cùng muốn cái gì. Một cách ngươi căn bản là lý giải không được người. Giống như là. Rất nhiều năm trước người kia. Một lần nhớ tới tên kia. Gordon đã cảm thấy toàn thân đều lâm vào một loại rụt dị băng lánh bên trong. Thật giống như lại về tới cái kia hắc ám nhất. Kinh khủng nhất thời đại. Hắn đã chết. Người tận mắt nhìn đến hắn chết. Tho Đân ở trong lòng không ngừng lầm bẩm lúc này mới suốt cuộc thoát ly cái kia đoạn điên cuồng hồi ức Ây! Ngươi vừa rồi giống như rất không thoải mái. Tử lương thanh âm chuyển đến tựa hồ thật mang theo điểm lo lắng. Tho Đân ngầm đầu cẩn thận nhìn xem cách này đột nhiên xuất hiện ra hỏa. Ngươi quả thực chính là bệnh tâm thần. Hắn giống như là tổng kết đồng dạng nói. Tử lương lập tức nhẹ gật đầu. Tựa hộp là thật cao hứng đối phương nhận thức được điểm này. Vẫn không quên nhắc nhở đồng dạng nói ra. Đúng đúng đúng bệnh tâm thần. Một cách vừa nổ một nhà ngân hàng bệnh tâm thần tội phạm. Vò đân cỏ liền đứng lên. Hắn ngược lại là không có đối tử lương huyền cước tương ra. Cũng không đối lấy hắn giống cái gì. Bởi vì hắn biết. Cái kia đều vô dụng. Qua nhiều năm như vậy cùng các loại tên điên đấu đến đấu đi. Để hắn tổng kết một cách đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp. Đó chính là chỉ cần bắt được. Không cần cái gì thẩm vấn. Cũng không cần đi thử lý giải bọn hắn. Tóm lại chính là trực tiếp giam lại. Thậm chí ngay cả tòa án thẩm phán đều có thể tỉnh lược rơi. Không phải liền rất có thể sẽ rơi vào bọn hắn thiết kế tốt trong cảng bẫy. Vì lẽ đó, Gordon không nói hai lời liền đi ra phòng thẩm vấn. Trực tiếp an bài nhân thủ, liền hiện tại, đem hốn đàn này đưa đến A-cam bệnh viện tâm thần đi. Quan tỏa bên kia ta đi câu thông. Hắn đối một bên một tên nhân viên công tác nói. Vạn giới bệnh viện tâm thần 3 chương 14 A-cam bệnh viện tâm thần tại Vô Đam thành phố vùng ngoại U. Có một tòa mạo xưng vô tích phong cách to lớn trang viên. Mặc dù bất luận là quy mô vẫn là thiết kế tạo hình đều cực kỳ lộng lẫy. Nhưng là hiện tại chỉ cần vừa nhắc tới nó Tất cả mọi người liên tưởng đến Đều là ưu án đình viện Tính mịt hành lang Đêm khuya tối thôi cùng với sấm sét vang dội Còn có những cái kia cửa sổ bên trong lộ ra mờ nhạt ánh đèn cùng dù kế tiếng kêu thảm thiết Nơi này Chính là A-cam bệnh viện tâm thần Nơi này là cách điểm xấu địa phương toàn vô đam người đều đối điểm này tin tưởng không nghi ngờ Thì thật trước đây thật lâu Nơi này là bị xem như một tòa cỡ lớn tổng hợp bệnh viện kiến tạo Nhưng là không đợi xây xong Tổng kiến trúc sư liền không hiểu thấu nổi điên tử sát Mà lại trước khi chết hắn còn thuận tiện chém chết nơi này tất cả công nhân Qua một đoạn thời gian Nơi này liền bị một cách bệnh tâm thần chuyên gia ra mua Cải tạo thành một chỗ cỡ lớn bệnh viện tâm thần Nhưng là sau đó không lâu Một tên gọi Martin người bệnh lần nữa đột nhiên nổi điên Đem tên này chuyên gia tất cả vợ con toàn giết 6 tháng sau Martin thi thể bị phát hiện Hắn bị tươi sống điện giật chết tại trên giường bệnh của mình Đồng thời Mọi người cũng phát hiện Kỳ thật tên kia bệnh tâm thần chuyên gia cũng đã sớm điên rồi Tốt à Kỳ thật đến lúc này Tòa này bệnh viện tâm thần liền đã bị tên kia chuyên gia cải biến thành một chỗ tràn đầy âm u hương vị ngục giam. Sau đó qua không bao lâu, tên này chuyên gia cũng đã chết. Mà chính phủ dứt khoát liền đem nơi này thu nạp vì quan phương công trình. Đồng thời dùng tên kia khoa tâm thần chuyên gia danh tự. Đem nơi này mệnh danh là acam bệnh viện tâm thần. Mà tác dụng của nó cũng chính là giam giữ những cái kia cùng hung cực ác đám tội phạm. Đúng, nơi này cũng không phải là bệnh viện, mà là một chỗ điển hình ngục giam. Một ngày này, A-cam bệnh viện tâm thần, lại nginh đón mình một vị mới bệnh nhân. Giam giữ khu bên ngoài. Hai tên ăn mặc đồng phục giam ngục đẩy một chương viết gì loang lộ tấm phẳng giường. Tại một đầu màu đen hành lang tiến lên đi. Ván giường bên trên nằm một người có mái tóc rối bởi nam nhân. 30 tuổi không đến. Có rõ ràng mắt quần thâm. Tay chân của hắn toàn bộ bị rắn chắc thép quấn khảo trên giường Thân thể thậm chí đầu đều bị trói buộc mang chăm chú cột Mà lại cách mũi của hắn trở xuống chụp lấy một chương đặc chất mặt nạ Kẹp lại cầm Dẫn đến người này hiện tại ngay cả miệng đều không căng ra Kỳ thật Đối với một cách vừa mới bắt giữ phạm nhân đến nói Ngay cả miệng đều không cho chương hoàn toàn chính xác có chút quá không nói được Bởi vì dạng này chẳng phải là liền hỏi lời nói đều không thể tiến hành A Nhưng là a bệnh viện tâm thần thực sự xem như vô đam giảm nhân tài tập trung nhất địa phương Tương truyền trước đây ít năm Liền có một cách vừa mắt giữ tù phạm Hắn cũng không biết làm gì liền đem mình răng hàm lấy xuống Sau đó phúc một ngụm liền vô cùng chính xác nhổ đến một tên cảnh về trong mắt bên trên Đưa đến tên kia cảnh về trực tiếp về hưu dưỡng lão Vì lẽ đó từ đó về sau, khẩu trang cũng đã trở thành A-cam tù phạm trói buộc trang tiêu chuẩn thấp nhất. Màu đen cối hành lang, là một cây sắt thép chế thành cửa chính. Chọn vẹn lớn bằng bắp đùi thanh thép bao trùm ở phía trên. Cho người cảm giác chính là, Ngươi muốn làm mở nó. Cũng không bằng trực tiếp tìm nó bên cạnh dưới vách tường tay tới dễ dàng. Nhưng là chiếc này xe vận tải cũng không có trực tiếp đi hướng cánh cửa kia. Mà là một cái rẽ ngoặt. Đẩy vào một gian nhìn qua giống như là văn phòng gian phòng. Sau đó bình xe bị dựng đứng lên. Tử lương nhìn thấy mình ngay phía trước là một chương xử lý công bàn. Đằng sau ngồi một vị nam tử trung niên. Hắn không có mặc cảnh ngục chế phục. Mà là ưu phục dày ra. Khóe miệng lộ ra một loại ở vào khoảng giữa miền ngấm cùng tàn nhẫn ở giữa sáng tươi cười. Giờ phút này. Hắn chính cầm một phần báo cáo, hứng hờ lật xem. Nhìn thấy cách này tù phạm bị đẩy tiến đến, hắn tùy ý đem báo cáo hướng trên mặt bàn quang ra, nhìn phía đối phương. Ngươi tốt tử lương, lần đầu gặp mặt ta là nơi này giám mục trưởng cun si sáp. Hắn mỉm cười nói ra, rất xin lỗi ta không có cẩn thận đọc liên quan tới ngươi tư liệu. Nhưng là ta có thể khẳng định, ngươi có thể đi vào cách này. Đã nói lên ngươi là một cái cùng hung cực ác. Hung hẳn. Không đáng đồng tình. Đầu ấp còn có vấn đề ra hỏa. Ta quen thuộc thống nhất xưng các ngươi vì. Cẳng bã. Hắn nói. Đứng người lên. Đi hướng tử lương. Có thể nhìn ra. Cái này cun si sáp là một cái người phần giảng cứu. Thậm chí. Còn có chút ép buộc chứng ra hỏa. Mặc dù tóc không nhiều. Nhưng là bị trải cẩn thận tỉ mỉ. Quần áo cạnh góc cũng đều bị dịch mười phần chỉnh tế. Ngươi cũng đã ý thức được. Trước mặt cánh cửa kia chính là thông hướng khô giam giữ cuối cùng một cánh cửa. Mà ý theo lệ cũ. Ta cần cùng mỗi cái mới tới tù phạm gặp mặt một lần. Thuận tiện cùng bọn hắn phủ cập một chút nhỏ tri thức. Hoặc là nói ở đây như thế nào sống tiếp phương pháp. Ánh mắt của hắn quét qua tử lương khuôn mặt. Khi thấy hắn cái kia ồ gà đồng dạng tóc lúc toát ra rõ ràng chán phép Đầu tiên Ta muốn nói với ngươi chuyện thứ nhất chính là Ngươi là một cách ở tù trung thân tội phạm Có thể lại tới đây đại đa số người đều là dạng này Vì lẽ đó chỉ cần ngươi đi vào cánh cửa kia về sau Ngươi liền không còn là chính ngươi Không quản các ngươi từng có được qua cái gì Đều đem cách ngươi đi xa Không có tạm tha huyền Không có pháp viện thẩm phán thông chi. Nghĩ theo cánh cửa này ra phương pháp chỉ có hai loại. Thứ nhất, ngươi chết. Thứ hai, ngươi vượt ngục. Cun si sắp nói đến vượt ngục hai chữ về sau đột nhiên dừng lại trực câu câu nhìn chằm chằm tử lương. Qua một hồi lâu mới nói tiếp. Có lẽ ngươi nghe được vượt ngục về sau. Sẽ rất hưng phấn. Thậm chí ngươi đã tại bị đưa tới trên đường liền muốn tốt như thế nào vượt ngục phương pháp. Nhưng là rất không may. Không quản ngươi từng nghe nói á cam bệnh viện tâm thần là một cái cỡ nào muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi địa phương. Nhưng là từ khi ta tiếp nhận giám ngục trưởng về sau. Nơi này liền không có bất cứ người nào thành công vượt ngục. Thứ hai, tiến vào cánh cửa kia về sau. Ngươi sẽ mất đi tất cả thì dân cơ bản nhất quyền lực, tự do, nhân quyền, toàn bộ bị tước đoạt. Ngươi nhất định phải tôn kính mỗi một cách không có mặt lấy áo tù người, bởi vì bọn hắn đều là chủ nhân của ngươi. Nếu như ngươi không tuân thủ quy củ, chúng ta sẽ trừng phạt ngươi. Nếu như ngươi đối một ngục cảnh trừng mắt, chúng ta cũng sẽ trừng phạt ngươi. Trên thực tế chỉ cần ngươi tắt đèn sau còn phát ra kỳ quái tiếng cười. Tùy chỗ nôn đàm, cơm thừa, đi tiểu hương vị quá lớn, hoặc là dáng dấp quá khó nhìn gây ai tâm tình không tốt, chúng ta đều sẽ trừng phạt ngươi. Ngươi duy nhất có thể làm chính là tận lực ngoan một điểm. À, đúng. Nổi danh ngục đối mở điện trị liệu nghiên cứu phi thường thấu triệt. Bất quá ta đoán ngươi sẽ không muốn biết hắn bạ, tại A Cam bệnh viện tâm thần bên trong lưu truyền một cách truyền thống, chính là mỗi một cách mới tới, đều sẽ lịch một trận nghi thức hoan nghênh. Đương nhiên, cái này nghi thức hoan nghênh không phải chúng ta vì ngươi chuẩn bị, mà là bên trong tù phạm, còn bọn hắn sẽ đem ngươi hoan nghênh tới trình độ nào, ta cũng không biết, nhưng là dám một bình thường là sẽ không quản, vì lẽ đó ta cho ngươi một cách đề nghị, Chính là hy vọng sau bữa cơm chiều. Ngươi đem càng nhiều khí lực tiêu vào khóc nhẹ bên trên. Mà không phải cầu cứu. Những lời này là ta đối với ngươi sau cùng quan tâm. Cun si sáp cười nói. Như vậy cuối cùng, hoan nghênh đi vào A-cam bệnh viện tâm thần. Vạn giới bệnh viện tâm thần 3 chương 15 vào tù tử lương nhích mắt con ngươi. Không thể không nói loại này lời dạo đầu hoàn toàn chính xác rất có chấn nhiếp lực. Nếu như không phải lên một cách vượt ngục người vừa vặn để đi lôi đi làm đồ ăn Vậy thì càng có hiệu quả Sau khi nói xong Giám ngục trưởng tựa hồ rất hài lòng mình đoạn văn này Liền cười phất phất tay ra hiệu có thể đem tên này phạm nhân mang vào Ngay sau đó Một tên giám ngục liền móc ra trước đó chuẩn bị xong che đầu Bọc tải tử lương trên đầu Tử lương lập tức đã mất đi ánh mắt Chỉ có thể nghe được cách đó không xa to lớn thanh thép xoay tròn lấy rút khỏi đến. Phát ra tiếng cỏ sát chói tay. Lập tức, chính mình sở tại tấm phẳng giường liền bị đẩy bắt đầu di động. Trong thời gian này, hắn chỉ có thể bằng vào thanh âm để phán đoán đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá cách này cũng không khó đoán. Dù sao đồng dạng tiến vào ngục giam về sau kiểu gì cũng sẽ kinh lịch như vậy mấy bước. Chỉ bất quá A-cam bệnh viện tâm thần nhập dám kiểm tra, rõ ràng so địa phương khác muốn lên đẳng cấp được nhiều. Tỷ như nhất toàn diện giúp máu xét nghiệm. Điểm ấy rất tất yếu. Viện phương nhất định phải xác nhận ngươi có cái gì truyền nhiễm tính tật bệnh. Cái này không đơn thuần là vì ngươi. Càng là vì phòng ngửa ngươi đem lây cho những cái kia thích sang ngươi bạn tù nhóm. Tiếp tục 10 phút toàn thân phun xương thức trừ độc. Điểm ấy cũng rất tất yếu. Bởi vì đã từng có cái đối hóa học nghiên cứu rất thấu triệt tội phạm. Đem một loại có độc phun xương trước đó phun tải trên da rẻ của mình. Loại thuốc này sẽ không bị phụ thông nước trôi rửa đi. Vì lẽ đó tải hắn vào tù sau ngày thứ ba. Toàn bộ khu giam giữ tất cả mọi người bắt đầu tiêu chảy tiêu chảy. Trong lúc nhất thời nhà vệ sinh kín người hết chỗ. Nhưng là hố vị cứ như vậy mấy cái. Vì lẽ đó chư vị có thể tưởng tượng một chút ngay lúc đó tràng diện. Mấy ngày nay toàn bộ khu giam giữ quả thực cũng không phải là người ở địa phương. Bất quá cuối cùng gia hỏa này vẫn không có vượt ngục thành công Nhưng là từ cách kia về sau. Tất cả cỏ rửa toàn bộ đổi thành tiếp tục phun xương trừ độc. Toàn thân xoang quét. Nói thật, tại cách khác ngục giam. Một bước này khả năng chính là thường quy hiểm tra khoang miệng. Hoặc là xâm nhập kiểm tra một lần hạ thể những này có thể giấu đồ vật địa phương như vậy đủ rồi. Nhưng là tại A-cam bệnh viện tâm thần. Loại này đơn giản kiểm tra khẳng định là không được. Bởi vì ngươi căn bản là nghĩ không ra những người kia sẽ đem hung khí giấu ở đâu. Đã từng có người vào tù sau cùng ngày. liền đem mình ngón út lột xuống. Dùng bên trong cất giấu cách đinh đem một tên thiện lương bạn tù tàn nhẫn sát hại. Mang lên vòng tay chân cỏng tay Nơi này cỏng tay chân cỏng tay Cũng không phải đơn giản liên tiếp Dây xích vòng sắt Mà là một loại đặc chất cùng loại Với vòng tay đồng dạng đồ vật Hắn có thể nháy mắt phóng thích từ lực Đưa ngươi hai tay hai chân Hút tới cùng một chỗ đồng thời khóa kín Càng có thể phát ra Tín hiệu báo cáo vị trí của ngươi Còn có thể phóng thích điện cao thế lưu Trực tiếp đem phạm nhân điện choáng Tóm lại Chỉ cần mang lên nó, người cơ bản liền theo một cái quát xá phong vân tội phạm, biến thành một đầu trên thớt cá ướp muối. Trừ những này bên ngoài, còn có một số đơn giản thân phần xác nhận, ghi chất, cùng đơn giản kiểm tra. Mặc dù thời gian tốn hao đều không dài, nhưng là cực kỳ dườm dà. Tóm lại đợi đến tử lương chân chính bị mang vào mình nhà giam lúc. Thời gian đoán chừng đã qua đại khái 3 cái tiếng đồng hồ hơn Đi vào một cách thanh âm thô bảo vang lên Theo nhau mà đến chính là một cách xô đẩy Đồng thời Trên đầu mình mang theo che đầu cũng bị lôi xuống Tử lương thích ứng một chút con mắt Sau đó phát hiện mình đã thân ở một cách trong phòng nhỏ Chỉ có một cái giường Điều này nói rõ đây là một kiện một mình nhà tụ Cũng đúng Tại A-cam bệnh viện tâm thần Ngươi nếu là dám để hai người trường kỳ ở tại một cái phòng giam bên trong Vậy ngươi tâm thế nhưng là thật là lớn Tử lương quay đầu lại Phát hiện phía sau mình người đã không phải cái kia cho mình dẫn đầu bảo vệ ngươi Nhìn cái gì vậy tên này báo động trước quát Sau đó uy hiếp đồng giảng vơ vơ trong tay mình gậy điện Tử lương cũng không lý tới hắn ai Nhích mắt con ngươi ngồi lên giường Tên kia cảnh vệ đoán chừng là coi là tử lương sợ Liền mắng mắng lại lại vững chãi vừa đóng cửa. Sau đó một trận giọng nói điện tử vang lên cửa nhà lao liền bị thật chặt đa khóa. Lúc này bộ kia một mực hút cùng một chỗ từ lực còng tay cũng bị giải tỏa. Tử lương cúi đầu xuống. Nhìn nhìn này tấm còng tay. Màu trắng. Nhìn chính là hai cái bằng sắt bạch vòng. Toàn thân kín kẽ. Thậm chí không cần thận tìm cũng không tìm tới phía trên khép lại the hở. Mà trên chân của mình cũng có dạng này một đôi Dù sao nếu là muốn đem cái đồ chơi này lấy xuống Kia là tuyệt đối không thể nào Hắn lại ngầm đầu Bắt đầu quan sát bốn phía Kỳ thật nói thật ra Nơi này cũng không có gì đẹp mắt Tổng cộng không đến 20 mét vuông Dối dối chân liền có thể đạt đến đối diện trên tường Bên cạnh giường là cái ngồi xổm liền Ngươi ngồi xuống lúc có thể bị thành giường ngăn trở một bộ phận Nhưng là nếu như ngươi đứng Vậy liền cơ bản cũng là hoàn toàn bại lộ Cửa nhà Lao là cổ xưa nhất hàng giao thức Chính là dùng thanh thép đúc thành cái chủng loài kia Bớt tông bớt liệu Thanh lương thông khí Còn không chấm chế tầm mắt Vừa đi thoáng qua một cách trong phòng giam tất cả đều có thể thấy rất rõ ràng Lúc này cái kia cảnh về tựa hồ là đi xa, một chút nhỏ bạo động bắt đầu theo bốn phía truyền đến. Uy mới tới một cách lại cân lại nhọn thanh âm vang lên. Tử lương ngoái đầu lại. Vừa hay nhìn thấy mình chính đối diện cửa phòng giam bên trong nằm sấp một tù nhân. Hắn nghe răng tót miệng đem tấm kia xấu xí mặt chen tại hàng rào khe hở bên trên. Ta nghĩ dám mục trưởng đang nói với ngươi. Sau bữa cơm chiều chúng ta chuẩn bị cho ngươi một trận nghi thức hoan nghênh. À à à tử lương thật dài ngắp một cái. Đúng vậy à. Ngươi chuẩn bị cho ta lễ vật gì ngươi một nửa đầu lưới ha ha ha một bên truyền đến một trận cười vang Ngươi xem một chút ngươi. Ngay cả cái thái điểu đều có thể cùng ngươi khiêu khích. người kia rõ ràng cảm giác có chút mất hết mặt mũi. ngậm miệng. Các ngươi đám hốn đàn này hắn hộp. Sau đó hung tợn nhìn chằm chằm tử lương Rất tốt Một hồi chính là ngươi tiến vào nơi này bữa cơm thứ nhất Cũng là cuối cùng một trận tử lương căn bản liền không để ý tới hắn Liền hai tay hướng sau đầu một gối Nít lên chân bắt chéo ngã xuống giường Mặt cho người chung quanh làm sao ồn ảo Đều cùng giống như không nghe thấy o Ve. g w m Nơi này không có tiếng xe Đoán chừng ban đêm có thể ngủ cách tốt cảm giác Nhưng là trước tiên cần phải để đám phế vật này nhóm yên tĩnh xuống mới được Hắn lầm bầm lầu bầu lầm bầm Tử lương bị giam tiến đến thời gian đã khui Vì lẽ đó còn không có quá nhiều đại nhất biết cơm tối thời gian đã đến Theo một tiếng thanh thúy điện tử âm thanh tất Cả nhà tù cửa liền toàn bộ mở ra Tất cả mọi người riêng phần mình đi ra nhà tù Đồng thời rất quy củ sắp xếp đi đổi Chuẩn bị hướng về nhà ăn đi đến Dọc theo con đường này Tên kia xấu xí tù phạm nhìn chầm chầm vào tử lương Hơn nữa còn không chê mệt từ đầu đến cuối bày biện một bộ cực kỳ tàn nhẫn biểu lộ Đương nhiên tử lương cũng lười lấy quay đầu nhìn lại hắn một chút Bởi vì vừa mới tiến tới thời điểm Hắn ra phủ cháo cháo Vì lẽ đó cho tới giờ khắc này Hắn mới có thời gian đến đảo mắt cách này toàn bộ khu giam giữ. Nơi này là một cách hình chữ nhật không gian. Ở giữa là trạm giống. Bốn phía dùng thép lưới bắt cầu vây quanh. Chia làm thượng Trung hạ ba tầng. Mỗi tầng đều có 6 tên giám ngục. Bọn hắn ngược lại là không có lấy thương súng. Bất quá đều đeo gậy điện. Đi qua một tên giám ngục bên cạnh thời điểm. Tử lương chú ý tới. Cái kia điện côn chỗ tay tầm có mấy cái khác biệt nút bấm. Nghĩ đến chính là khống chế còng tay khép lại hoặc là phóng điện dùng. Xếp thành hai đội. Đều cho ta thành thật một chút. Mấy tên báo động trước quát mắng. Không ngừng ước lượng trong tay gậy điện. Khi tất cả người đều tập trung ở phía dưới trên đất trống về sau. Một cái cửa bị mở ra. Đám tù nhân xếp hàng đi hướng nhà ăn. Vạn giới bệnh viện tâm thần 3 ba chương 16 đâm A-cam ngục giam nhà ăn cùng phủ thông công cộng nhà ăn không có gì khác biệt. Đám tù nhân đập thành mấy hàng. Đi lấy bữa ăn cửa sổ mua cơm. Sau đó tùy tiện tìm cách bàn ăn là được rồi. Tử lương yên lặng xếp hàng. Yên lặng mua cơm. Trong thời gian này cái gì cũng không có phát sinh. Hết thầy đều an tính không tưởng nổi. Chỉ bất quá tử lương biết. Tất cả tù phạm đều tại không có hào ý nhìn xem chính mình. Từ khi đương nhiệm giám ngục trưởng tiếp nhận cam bệnh viện tâm thần về sau. Toàn bộ ngục bên trong quản lý tập tục liền trở nên cực kỳ tàn bạo. Bất luận việc lớn việc nhỏ. Chỉ cần ngươi đụng vào rủi ro. Đều khẳng định lại nhận xử phạt. Kỳ thật nói thật ra. Lúc này mới giống như là cái ngục giam hẳn là có dáng vẻ. Mà đánh nhau. Dĩ nhiên chính là tất cả vi phạm lệnh cấm hành vi bên trong Áp liệt nhất cái chủng loại kia Cơ hội chỉ cần đồng thủ Bất luận là đánh người vẫn là bị đánh liền khẳng định sẽ bị mang đến phòng y tế đi Đương nhiên Nơi này phòng y tế cũng không phải cho người đánh nhau về sau chữa thương địa phương Còn nhớ rõ rám ngục trưởng trước đó nói qua cái kia thích điện giật trị liệu bác sĩ A Không sai Phòng y tế chính là bọn hắn pháp trường. Người này thủ đoạn đến cùng như thế nào tạm thời không nhắc tới. Tóm lại bất luận cỡ nào ngang mướm tội phạm. Chỉ cần theo trong tay bọn họ đi qua một lần về sau. Cơ hồ tất cả đều dịu dàng ngoan ngoán sống con cười hết tiểu thụ đồng dạng. Vì lẽ đó đánh nhau loại chuyện này ở đây quanh năm suốt tháng đều không gặp được mấy lần. Mà duy nhất có thể có được ngầm đồng ý đánh nhau sự kiện. Chính là mỗi cái người mới vào tù sau ngày thứ nhất nghi thức hoan nghênh. Đây đối với một đám phát sổ tội phạm đến nói. Quả thực chính là nhất tha thiết ước mơ tiêu khiển. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn nhìn tử lương ánh mắt. Tựa như là nhìn nữ nhân đồng dạng dục hỏa đốt cháy. Mà tử lương đâu, hắn đương nhiên là tiếp tục không nhìn những này cách nhìn trọng trọng. Là bàn cho ra mục tiêu vô cùng minh xác A-cam bệnh viện tâm thần số 21 tử tù. Đây chính là tử lương đi vào tọa thành thị này nguyên nhân duy nhất. Mặc dù hắn còn không biết số 21 tử tù đến cùng là ai. Nhưng là hắn nhất định phải đem cấu ra. Đồng thời chiêu mộ đến bệnh viện của mình bên trong. Về phần những phạm nhân này tù phạm. Hắn thật sự là lười phản ứng. Trong ngục giam cơm nước chẳng ra sao cả. Nhưng cũng không phải quá kém lương lấy xong bữa ăn về sau Vưng đếa đi hướng một trương không có người bàn ăn lúc này một cái chân đột nhiên đưa ra ngoài chen chân vào chính là cái kia xấu xí phản nhân mỗi lần nghi thức hoan ngghih cơ bản đều là giảng này một cách mở màn thừa dịp người mới không chú ý bỗng nhiên chen chân vào vấp hắn một cước sau đó mượn chuyện này liền thuận lợi đánh nhau đương nhiên Sau cùng kết cuộc cơ bản đều là người mới bị đánh thoi thóp. Lúc này dám ngục mới tốt sống bỗng nhiên phát hiện đồng giảng. Tiến lên quát bảo ngưng lại ở mọi người. Nhưng là, hôm nay nghi thức hoan nghênh mở màn có chút không quá thuận lợi bởi vì cách này mới tới phạm nhân. Hắn vậy mà trực tiếp dấm lên đột nhiên vương ra cổ chân. Thoải mái đi tới. Ấch! Đây là một cái rất khó khăn miêu tả cảm giác. Kỳ thật tất cả mọi người đang nhìn tử lương Chờ lấy hắn xấu mặt Thế nhưng là mọi người thấy một màn lại là Người này vô cùng bình tĩnh đi lên phía trước Sau đó đột nhiên thân thể cất cao hai cơ E N T I M E T Thật giống như đi bộ lúc đạp một chút trên đất một cách lồi ra tới gọc gỗ Lập tức liền tiếp tục tứ bình bát vồn đi về phía trước Trong chớp nhoáng này tất cả mọi người đều có điểm ngây ngần cả người. Đặc biệt là cái kia dối ra chân người. Mặc dù bị đạp một chút không phải rất đau. Nhưng là mang đến cho hắn một cảm giác. liền cùng một cước này giấm tại trên mặt mình không sai biệt lắm. Quá mất mặt. Tiên sư nó, ngươi đứng lại đó cho ta hắn vỗ bàn một cái đằng một chút liền đứng lên. Có thể tử lương tựa như là giống như không nghe thấy vẫn như cũ trầm rãi ung dung đi tới tấm kia không ai trước bàn, đem bàn ăn buông xuống, tự mình bắt đầu ăn. Người kia mặt mo lúc tống kéo không đi lên, kéo không xuống, tức giận đến toàn thân thẳng run, đành phải thẹn quá thành giận một cước đá văng cái ghế bên cạnh. Thẳng đến từ lương liền đi qua. Kỳ thật đạp ghế loại hành vi này, tại bình thường đã sớm đủ một trận điện giật. Nhưng là hôm nay dù sao cũng là đặc thù thời gian Vì lẽ đó các cảnh ngục cũng không để ý Thậm chí còn so sánh có hào hứng nhìn xem hôm nay trận này nghi thức hoan nghênh rốt cuộc muốn như thế nào triển khai Hốn đàn Ngươi dấm lên ta người kia đè ép nhọn câm cuốn hỏng tiến tới tử lương bên người Hai cái ngược lại mắt tam giác bên trong cất dấu cùng với tàn nhẫn ánh mắt Có thể nhìn ra được Gia hỏa này trong tay nhân mạng tuyệt đối sẽ không ít. Tử lương trầm cung dung ngầm đầu, dùng cái kia phản phất vĩnh viễn ở vào buồn ngủ biên giới con mắt nhìn đối phương. ngươi có khói A hắn hỏi. Người kia xứng sờ. Hắn chẳng thể nghĩ tới đáp lại mình sẽ là một câu nói như vậy. Vì lẽ đó chọn vẹn ngây người hai giây mới phản ứng được. Tiên sư nó. Đùa nhịp ta có phải hay không Hắn giống to. Tại chỗ lật ngược tử lương bàn ăn. Vung lên cánh tay liền muốn hướng tử lương trên mặt đập tới. Đồng thời còn không quên hiển lộ rõ ràng lệ khí hết lên. Hôm nay tiểu tử ngươi chết à ô lỗ lỗ lỗ lỗ. Không đợi hắn đem mình lời dạo đầu hô xong Đoạn này lời nói hùng hồn lại đột nhiên biến thành một trận quái gì ngô lỗ âm thanh. Chỉ thấy thời khắc này tử lương đã chẳng biết lúc nào tầm lấy ăn cơm dùng thiệp. Trực tiếp đối tiến đối phương trong cổ họng Mặc dù nơi này tất cả bộ đồ ăn tất cả đều là dùng nhựa lát tít làm thành. Nhưng là vẫn như cũ có chút đổ cứng. Cứ như vậy đâm tiến trong cổ trong thịt mềm. Cái kia không phải người bình thường có thể chịu được. Mà lại cái này một đối tốc độ cực nhanh. Góc độ cực kỳ chuẩn xác. Thậm chí để người coi là ra hỏa này bình thường chuyên môn luyện qua cách này kỹ năng. Cái kia xấu xí tù phạm nháy mắt đánh mất sức chiến đấu. Hai bàn tay như bị điên bắt lấy tử lương cổ tay. Liều mạng muốn đem lôi ra ngoài. Nhưng là tử lương một cái tay khác đã bắt lấy đối phương cổ áo. Đồng thời hung tàn cầm thịa đem. Tại đối phương trong cổ họng một trận quấy nhiễu Người chung quanh đều có chút trợn tròn mắt. Mặc dù bọn hắn đều là mũi đau liếm máu tàn bảo nhân sĩ. Nhưng là một màn này thực sự là nhìn xem liền đau a Như vậy cũng tốt so bất luận lại thế nào kiên cường ngạnh hán Cũng không nhất định có thể chịu được ở khóa kéo kẹp lấy thịt lúc đau đớn Vì lẽ đó mọi người đều theo bản năng bưng kín cổ của mình Trong lúc nhất thời cũng không biết mình có nên hay không đi lên hỗ trợ Cũng chính là cái này do dự trong vài giây Tên kia đáng thương tù phạm đã bắt đầu trởn trắng mắt Toàn thân đều co lắp, mà lại trong cổ họng còn theo quấy nhếu phúc thử phúc gì, hướng ra phun ra mấy cái máu tới. Lần này, các cảnh một cúng luống cuống, mặc dù nghi thức hoan nghênh bên trên đánh nhau, bọn hắn là không nên nhúc tay. Nhưng là lúc này nếu là lại không ra tay, nói không chừng người này liền biến thành cái thứ nhất bị đâm cổ họng tươi sống đâm chết người. Vì lẽ đó mấy tên xem náo nhiệt dám ngục cũng không dám lãnh đảm. Tranh thủ thời gian sông tới. Tiên sư nó buông ra một ngục cảnh vội vàng hấp tấp hô. Mà đổi thành một ngục cảnh càng là lưu loát. Hắn trực tiếp liền theo súng gãy điện bên trên một cái nút. Nháy mắt. Tử lương liền cảm giác được một cỗ to lớn dòng điện theo chỗ cổ tay truyền đến. Cách này dòng điện cực lớn. Lớn đến chỉ cần một giây đồng hồ liền có thể khiến người đánh mất hết thảy năng lực hành động. Trước đó cũng đã nói. Tử lương chỉ cần đi ra hắn gian nào bệnh viện. Chính là một người bình thường. Vì lẽ đó hắn cũng không thể tránh khỏi lúc này mới ngã xuống đất. Đầu ấp một mảnh vù vù. Trong mặt bên trong, hắn nghe được cái kia mấy tên cảnh về hốt hoàng đối thoại. Thế nào? Trời ạ, người này sẽ không chết đi. Thất thần làm gì tranh thủ thời gian gọi điện thoại cứu người cách này mới tới làm sao bây giờ mẹ nhà hắn. Vừa mới tiến đến liền náo ra như thế lớn nhễu loạn. Đem hắn đưa đến dương giáo sư nơi đó đi vạn giới bệnh viện tâm thần ba chương 17. Dương giáo sư đợi đến tử lương hoàn toàn theo cái kia kịch liệt trong mê muội tỉnh táo lại lúc. Hắn phát hiện mình đã bị trói tại một cái nhỏ bình trên xe. Tại một đầu đen nhánh trên hành lang bị đẩy đi về phía trước hắn thậm chí ngay cả mình là thế nào được đưa lên bình xe đều nhớ không rõ rõ ràng u Vinh Quy Quy Mơ Cái này còng tay vẫn là thật lợi hại nha Hắn âm thầm tán dương Kỳ thật Tử lương rất ít đi tán dương trừ thuốc ngủ bên ngoài đồ vật Nhưng là không thể không nói Cái này còng tay phóng điện thiết kế là thật rất không tệ Nó tưởng như là có thể dò xét Ra mỗi người tố chất thân thể Cũng đem điện giật cường độ vừa vặn khống chế tại cực độ thống khổ Tiếp tục ngây muội Kịch liệt co rút Đánh mất năng lực hành động Nhưng lại không đến mức đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế trình độ bên trên Cách đồ chơi này nhà thiết kế tuyệt đối là một nhân tài Có như vậy vài giây đồng hồ Tử lương đều có loại muốn tìm ra người này Đưa đến mình chỗ khám bệnh bên trong hào hào điều giáo điều giáo xúc động. Nhưng là ý nghĩ này, lập tức liền bị một trận dì xét cửa trục chói tai tiếng ma sát đánh gãy. Theo tầm mắt tiến lên tử lương phát hiện mình bị đẩy vào một cách hoạt nhìn như là phòng y tế địa phương. Dương giáo sư người mang cho ngươi tới. Một tên cảnh về thanh âm truyền đến. Cách này ngắn ngủi mấy chữ bên trong. Tử lương vậy mà nghe được một cái sụp xè thanh âm rung động. a tốt. Lại một thanh âm chuyển đến, nghe còn thật hòa ái. Ngay sau đó, tấm phẳng giường liền bị dao đứng thẳng, tử lương cũng nhìn thấy gian phòng toàn cảnh. Đây là một gian phòng y tế tối thiểu hắn thiết kế mới bắt đầu khẳng định là dựa theo một gian phòng y tế đến thiết kế. Giá thuốc. Bệnh lịch tủ. Y dụng khí giới đài. Cái gì cần có đều có. Nhưng là có chút không cân đối chính là Những này thường dùng đồ vật tất cả đều bị chồng chất tại một cái góc Mà gian phòng chính giữa Thì bày biện một đại nhìn rất cao cấp đài thức dụng cụ Giờ phút này Một người mặc áo khoác trắng nam tử trung niên chính vây quanh đài này dụng cụ không biết loay hoay cái gì Như vậy người này không thể nghi ngờ chính là giám ngục trong miệng dương giáo sư Nhìn hơn 50 tuổi Rất điển hình người châu Á gương mặt Con mắt không lớn Mang theo một bộ chính mắt Trên mặt giống như từ đầu đến cuối tràn đầy nộ cười hòa ái Cái kia dương giáo sư không có không có việc gì ta liền đi trước Giám ngục vừa đem giường giao liền không kịp chờ đợi nói Giống như là ngay cả một giây đồng hồ đều không muốn ở đây ở lâu đồng dạng Tốt sáng mai tới lấy người Dương giáo sư cười tủm tìm đối với cái kia giám ngục nói Vừa dứt lời, tử lương liền nghe được sau lưng liên tục không ngừng tiếng bước chân cùng cửa sắt bị đóng lại thanh âm. Đến bước này, căn này trong phòng y vụ, liền chỉ còn lại tử lương cùng dương giáo sư hai người. Dương giáo sư chậm rãi đi đến tử lương bên người, đem hắn ngoài miệng mặt nạ hái xuống. Mới tới hắn mị mị mắt hỏi trong giọng nói tràn đầy trưởng bối đối vãn bối quan tâm. Tử lương không có trả lời ngay. Mà là nhít mắt con người đánh giá bốn phía. Cuối cùng đem ánh mắt đứng tại Dương giáo sư trên mặt Dương giáo sư tại loại này nhìn thẳng phía dưới cũng không có tức giận hoặc là nói. Cũng nhìn không ra hắn sinh không có tức giận. Dù sao trên mặt của hắn vẫn tràn đầy bộ kia dùng cơ bắp cùng làn da trồng gạt da hòa ái biểu lộ. Tựa như là cố ý chỉnh dung chỉnh thành cái dạng kia giống như. Ha ha Dương giáo sư đột nhiên cười cười tốt à. Giống như ngươi người trẻ tuổi ta cũng thường xuyên nhìn thấy. Các ngươi ở bên ngoài đều là rất nổi danh nhân vật. Vì lẽ đó vừa mới tiến đến nơi đây còn có chút không thích ứng. Bất quá không quan hệ. Ta sẽ mau chóng để ngươi thích ứng loại nhân vật này chuyển biến chúng ta có trọn vẹn 12 giờ. Hắn một bên ngữ trọng tâm trường nói. Một bên đem trong phòng y vụ ở giữa bộ kia dùng cụ đẩy tới. Sau đó lấy ra một bình nước thuốc. Đều đều bôi lên tại tử lương trên huyệt thái dương. Ngươi biết nhân thể mở điện sau cảm giác đau cùng cái khác đau đớn khác nhau ở chỗ nào? A hắn lại hỏi. vất quá rất nhanh. Hắn liền tự hỏi tự trả lời khác nhau lớn nhất là phổ thông đau đớn sẽ kèm thêm nghiêm trọng khí chất tính tổn hại. Nếu như quá kịch liệt, đại não của con người sẽ khởi động bản thân bảo hộ đồng giảng chương trình. Đi giảm bớt loại này đau đớn. Thậm chí sẽ trực tiếp ngất đi. Mà điện giật khác biệt. Nó sinh ra thống khổ là có thể thêm vào. Mà lại trực tiếp tác dụng với thần kinh. Chỉ tần dòng điện không gián đoạn. Như vậy người là sẽ không mất đi ý thức. Liền xem như bị điện giật không cách nào suy nghĩ. Vậy hắn cũng sẽ tại trong đầu kéo dài trải nghiệm lấy thống khổ A Xem ra giám mục trưởng nói với ta cái kia đối tra tấn bằng điện rất có nghiên cứu người chính là ngươi đi Tử lương thản nhiên nói Dương giáo sư gật đầu cười đồng thời đem hai tấm mở điện thiếp phiến sán tại vừa mới bôi xong nước thuốc địa phương Vậy cái này còng tay là ngươi thiết kế à tử lương giống như đột nhiên tới hào hứng Dương giáo sư có chút sườn sốt một chút Sau đó lắc đầu dĩ nhiên không phải Ta cũng không phải công trình sư vì cái gì hỏi cái này tử lương hào hứng một chút liền bị dập tắt. Lộ ra có chút ghề hoài tốt à. Không có gì. Vậy ngươi có khói a dương giáo sư thiếp điện giật phiến tay treo tại trong giữa không trung. Hắn có chút nghi hoặc nhìn cái này mới tới phạm nhân. Có thể cho ta một chi à. Tử lương nói, sau đó còn dùng ánh mắt liếc qua nơi hẻo lánh bàn làm việc. Dương giáo sư thuận tử lương ánh mắt trông đi qua. Lập tức liền thấy trên bàn công tác một gói thuốc lá đột nhiên. Nụ cười của hắn trở nên càng thêm sán lạn. Cái kia nhích lên khóe miệng cơ hồ đem trọn khuôn mặt đều hướng bên trên đẩy lên hì hì ha ha. Dương giáo sư phát ra một loại để người mời phần khó chịu thanh âm ngươi biết không. Ta đặc biệt thích ngươi loại này không sợ hãi hài tử. Bởi vì các ngươi đang sụp đổ biên giới bồi hồi dáng vẻ. Muốn so những cái kia chỉ biết là khóc nhẹ con cửu nhỏ càng có mị lực Không không không, ngươi khả năng hiểu lầm Tử lương tranh thủ thời gian cải chính ta không phải tại hướng ngươi khiêu khích Ta là thật nghĩ đến một chi Tử lương nói đích thật là lời nói thật Mọi người cũng đều hẳn là phát hiện Hắn người này không có gì tốt quen thuộc Hút thuốc, uống rượu, lười nhát, lôi thôi Làm việc và nghỉ ngơi thời gian không quy luật Dù sao đem ngươi mù mù không cho ngươi làm sự tình chung vào một chỗ Tơ bản cũng là cuộc sống của hắn trạng thái Mà đối với giảng này một cách xa sút tinh thần người mà nói Tại tiếp nhận cực hình trước đó nghĩ rút khỏa khói Tựa hồ cũng không có gì không đúng Nhưng là Dương giáo sư hiển nhiên không cho rằng như vậy Hắn còn duy trì bộ kia nụ cười dùm gì ngươi nghĩ hút thuốc hì hì ha ha tốt. Chỉ cần ngươi có thể gắng gượng qua 5 phút không cầu xin. Ta liền cho ngươi một chi. 5 phút sau, tử lương đắc ý phun ra một điếu thuốc. Tha thứ ta nói thẳng, dương giáo sư kỹ thuật của ngươi tựa hồ thật không bằng đôi này vòng tay người thiết kế. Hắn nhẹ nhàng thì thào. À ngươi là người thú vị. Dương giáo sư cười nói nhưng là thời gian vừa mới qua đi 5 phút Chúng ta thế nhưng là có cả đêm đâu tử lương có chút bất đắc dĩ co góp nghiêm mặt Kỳ thật không thể phủ nhận Tên này Dương giáo sư tra tấn bằng điện trình độ còn tính là có thể Bất luận là dòng điện cường độ Vẫn là tần suốt chuyển biến Đều nắm rất đúng chỗ Hắn hiểu được như thế nào tìm tới người thụ hình cực hạn chịu đựng Đồng thời cho thích hợp nhất thống khổ Đây cũng chính là hắn có thể ở đây để người nghe tin đã sợ mất mật nguyên nhân. Nhưng là tại tử lương trong mắt. Hắn vẫn là thiếu chút hòa hầu. Bởi vì chỉ cần là người. Cho hắn cái điện giật dụng cụ để hắn đụng mấy năm. Lại đến gần trăm mười người để kỳ thật giấm đạp thao tác một chút. Cơ bản đều có thể đạt tới dương giáo sư trình độ này. Vì lẽ đó. Gia hỏa này thoạt nhìn cũng chỉ xem như cái có chút hứng thú yêu thích bình thường biến thái mà thôi. Bất quá dạng này cũng tốt bởi vì tử lương đã nhìn ra rồi. Cái này dương giáo sư khẳng định là có một cái vô cùng hắc án khuất nhục tuổi thơ hoặc là cái gì bi thảm tình cảm kinh lịch. Dù sao cái này cũng liền đưa đến tải hắn cái kia bệnh hoạn thân thể dưới. Là một viên năng lực chịu đựng cực kém nổi tâm. Mà điểm này tựa hồ vừa vặn có thể lợi dụng. Cái kia Dương giáo sư chúng ta lại đến đánh cược như thế nào vạn giới bệnh viện tâm thần ba chương 18 không tồn tại tử tù sung sướng thời gian luôn luôn qua đặc biệt nhanh. Trong nháy mắt một đêm này liền đi qua. Làm một người mới. Tiến vào A-cam ngày đầu tiên liền được đưa đi phòng y tế. Để Dương giáo sư tự thân vì hắn bày tiệc mời khách. Đây cơ hội là những năm gần đây tối cao phối một trận nghi thức hoan nghênh. Vì lẽ đó sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ khu giam giữ đám người đều đang mong đợi tên này người mới tải kinh lịch một đêm như địa ngục tra tấn về sau. Lại biến thành bộ ráng gì? Trên thực tế không đơn thuần là người mới. Mỗi cách đi qua phòng y tế người, đều sẽ trở thành đám điên này tội phạm chỗ chú ý tiêu điểm. Bởi vì bọn hắn mỗi ngày đúng là chẳng có chuyện gì. Vì lẽ đó thường thường có thể nhìn thấy mình bản tù bị hỏa hại sống không bằng chết bộ dáng Đối bọn hắn đến nói liền xem như cái rất không tể giải trí hạng mục. Nhưng mà tại khu giam giữ đại môn bị mở ra sau khi mong muốn bên trong tiếng hoan hồ không có vang lên. Cũng không có người châm trọc khiêu khích. Thậm chí rất nhiều đa sớm chuẩn bị xong ô ngôn hế ngữ cũng đều bị sinh sinh giấu ở trong cổ họng. Căn bản nói không nên lời. Bởi vì tất cả mọi người mụn, bọn hắn nhìn thấy tử lương người không việc gì đồng dạng tại hai tên cảnh ngục hộ tống hạ mình đi đến. Hắn lắc lắc ung dung đi tới mình nhà tù đợi cho giám ngục giải tỏa hắn còng tay về sau. Đưa cho hắn một gói thuốc lá. Đúng, chính là một gói thuốc lá. Nguyên một bao. Kỳ thật chuẩn xác hơn chính là một bao lẻ bốn cây. Bởi vì cái kia về sau dám ngục lại móc ra bốn cái khói bỏ vào tử lương trên giường Tử lương vị trí là tầng thứ hai Vì lẽ đó trên dưới hai tầng có thật nhiều người đều có thể thấy cảnh này Những người này đại đa số đều há to miệng Một mặt mộng bức ngốc tại chỗ Có mấy người bắt đầu mộng du đồng giảng bắt đầu bóp mình Một mực bóp đến mặt đều rút Vẫn có chút không thể tin được Càng có mấy cách ngu đột xuất nhìn qua cách này mới tới tù phạm. Cảm giác chân có chút không lấy sức nổi. Thuận lan can sắc liền ngồi mệt xuống trên mặt đất. Tử lương tay tải phát run. Bất quá cái này dĩ nhiên không phải sợ hãi. Mà là trải qua thời gian dài điện giật sinh ra cơ bắp co rút. Hắn run run dày dày cầm lấy một cây trên giường khói. Ngầm lên môi. Sau đó thoải mái cho sau lưng tên kia dám ngục một ánh mắt, ngay. Sau đó, làm cho tất cả mọi người trong lòng hoảng sợ chính là tên kia dám ngục thật liền móc ra cách bật lửa. Đốt cho hắn. Ca múa nhạt. Tình huống như thế nào thấy cảnh này người đều không bình tĩnh. Có như vậy vài giây đồng hồ. Bọn hắn thậm chí đều theo bản năng cảm thấy mình nhiều năm như vậy đều bị lừa. Kỳ thật A cam bệnh viện tâm thần là cách vô cùng tự do, hữu hào, nhân tính hóa an dưỡng cơ cấu. Kỳ thật đám tù nhân có thể có phản ứng lớn như vậy cũng không trách bọn hắn. Qua nhiều năm như vậy, những tù phạm này thấy qua vô số tính tình tàn bạo điên cuồng người. Ở trong đó cũng bao quát chính bọn hắn. Nhưng là bất luận cỡ nào tự cho là đúng người. Tại dương giáo sư trong tay đi qua một lần về sau. Cũng đều bị tàn phá cũng không dám lại khoa trương. Vì lẽ đó bọn hắn cái kia gặp qua một người trải qua một đêm cực hình sau còn có thể như thế ung dung chẳng lẽ là dương giáo sư hôm qua ngã bệnh không tới làm nói đùa. Ai cũng biết đây không có khả năng. Bởi vì loại này cơ bắp co giật di chứng rõ ràng chính là dùng qua cực hình về sau phản ứng. Vẫn là tàn khốc nhất cái kia một loại vì lẽ đó. Người này đến cùng chuyện gì xảy ra có vẻ giống như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Còn có trên mặt hắn đó là cái gì biểu lộ. Có vẻ giống như một bộ rất thoải mái bộ dáng mấu chốt nhất là. Hắn khói từ chỗ nào tới không ai biết đêm nay đến cùng xảy ra chuyện gì. Thậm chí ngay cả giám ngục cũng không biết. Dù sao làm bọn hắn đi đón vị này tu phạm thời điểm. Liền ngạc nhiên phát hiện hắn giống như cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Ngược lại là dương giáo sư sắc mặt có chút không tốt. Mà những cái kia khói, nói đến ngươi khả năng không tin đều là dương giáo sư đưa cho người này. Cách này hai tên giám ngục cảm thấy người này thực sự là quá dụng dị. Vì lẽ đó bọn hắn tranh thủ thời gian đóng lại cửa nhà lao. liền vội vã rời đi. Giám mục vừa đi. Toàn bộ khu giam giữ nói nhỏ âm thanh bắt đầu vang lên. Những cái kia bởi vì vị trí quan hệ không nhìn thấy một màn này các phạm nhân bắt đầu liều mạng cùng những người khác thăm dò được ngọn nguồn xảy ra chuyện gì Mà thấy cảnh này người cũng ấp uống Hơn nửa ngày đều không có trải vút minh bạc hẳn là giải thích thế nào chuyện này Thanh âm bắt đầu càng lúc càng lớn Liên tiếp Bất quá chỉ là không ai dám chủ động đi cùng cái này mới tới phạm nhân đáp lời Hỏi một chút đây hết thảy đều là chuyện gì xảy ra Đúng lúc này, ngậm miệng, một cách không tính quá lớn mà lại thanh âm lười biếng vang lên. Trong lúc nhất thời, vừa mới giấy lên huyên náo liền trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ngay cả một chút căn bản đều không nghe thấy người đều theo bản năng ngậm miệng lại. Mà thanh âm này, đương nhiên là đến từ tử lương. Hắn co quắc nghiêm mặt hướng trên giường khẽ nghiêng. Tâm tình tựa hồ đột nhiên trở nên thật không tốt. Trải qua một đêm này thời gian, hắn cơ bản đã công phá dương giáo sư tâm lý phòng tuyến. Cụ thể cách làm chính là không ngừng dẫn dù hắn càng thêm hung tàn tra tấn mình. Lập tức lại tại dùng hình về sau phong khinh vân đảm cho ra một chút mang theo nhàn nhạt nhục nhã hương vị phê bình. Thuận tiện lại đánh cược. Loại này nhìn như đơn giản thủ đoạn. Tại một chút nổi tâm âm vũ trên thân người lại cực kỳ có hiệu quả. Bởi vì giống như là dương giáo sư loại người này duy nhất có thể đem ra được Cũng chính là cha tấn người điểm này Hắn chỉ có tại tù phạm kêu thảm cùng tiếng cầu khẩn bên trong mới có thể thoáng tìm tới một chút mình giá trị tồn tại Mà lúc này đây ngươi nếu là hoàn toàn không thấy hắn dùng hình thủ đoạn Vậy đối với hắn kích thích quả thực liền như là trên giường phiên vân phúc vũ thở hồng hộp về sau Nữ nhân kia hoặc là nam nhân lại cho hắn một cách vô cùng khinh miệt chế xéo đồng dạng. Đây là hắn bất luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận vì lẽ đó. Chỉ cần dùng cách này một cách phương pháp đơn giản. Liện có thể để kiện đặt cực càng lúc càng lớn. Theo một điếu thuốc. Đến hai tây Lại đến dòng giã một bao. Cuối cùng. Thậm chí là số 21 tù phạm danh tự. Mà trên thực tế một bộ này cách làm cũng hoàn toàn chính xác rất hữu dụng. Dương giáo sư vì bảo hộ chính mình cách kia chỉ có một chút xíu tôn nghiêm. Cuối cùng thật vì tử lương tra duyệt số 21 tù phạm đến cùng là ai. Nhưng mà đáp án ngoài dữ liệu của hắn là. Căn bản không có số 21 tù phạm. Nguyên lai. Like. Tại 7. 8 năm trước. A-cam bệnh viện tâm thần tiến hành một lần xây dựng thêm. Cách kia về sau tiến đến tất cả tù phạm toàn bộ dùng chữ cái cùng với con số đến biểu thị Tựa như là bảng số xe đồng giảng Đồng thời tất cả dãy số ở giữa không có bất kỳ cái gì quy luật Hoàn toàn ngẫu nhiên Cũng tỉ như tử lương tù phạm hào chính là 35A51 Mà số 21 tù phạm loại này đời cũ danh hiệu đã sớm bị thủ tiêu Tin tức này để tử lương mời phần phiền muộn Đồng thời hắn cũng tự nhiên là chú ý tới Trong tòa thành thị này tất cả chuyện biến cơ hồ toàn bộ đều chỉ hướng 7 8 năm trước cách nào đó đoạn thời gian Đoạn thời gian kia Đến cùng xảy ra chuyện gì A tử lương vỉnh lên chân bắt chéo Một bên tự hỏi vừa hút khói Ai nếu là la bàn tại liền tốt Rất lâu không có mình đồng não suy nghĩ chuyện đều có chút không thói quen Hắn thì thảo Khói mù lượn quanh để hắn hình dáng lộ ra mơ hồ. Vạn giới bệnh viện tâm thần ba chương 19 chim cánh cục tử lương rất thông minh. Nhưng là đồng thời hắn cũng là một cái rất lười người. Bất luận là hắn trở thành nhân loại trước đó. Vẫn là trở thành nhân loại về sau. Kỳ thật nếu như không phải là bởi vì gánh vác lấy cấu vứt thế giới loại này cố giết. Nhưng là lại không có cách nào không đi làm sự tình. Hắn tình nguyện vĩnh viễn ở tại bệnh viện bên trong. hút hút húp. Nhìn xem báo. ngẫu nhiên lôi kéo lão đi đi cái kia quán rượu nhỏ bên trong uống vài chén. Cùng tiểu bảo tâm sự liên quan tới vũ trụ kế tiếp giai đoạn tiến hóa loại này việc nhà việc nhỏ. Mặc dù hắn rất thích loại kia hài lòng sinh hoạt tiết tấu. Nhưng là rất bất đắc dĩ. Mỗi cái sự vật đều có trách nhiệm của mình. Cũng tỉ như mặt trời liền phải phát sáng. Địa cầu liền phải xoay tròn, nông dân liền phải trồng trọt, bác sĩ liền phải xem bệnh, lão huy liền phải cho ăn heo. Cái kia tiểu bảo liền phải tại trong tiểu quán của mình cho mới tới người kể chuyện xưa. Mà chính tử lương liền phải xuyên qua từng cách thời gian cùng vị diện đến tìm kiếm những cái kia tàn mát tội nghiệt mảnh vỡ nhóm. Tốt à! Đoạn văn này có người có thể nghe hiểu, có người nghe không hiểu. Nhưng là cũng không sao cả. Mọi người chỉ cần biết. Hiện tại tử lương chỉ là một người bình thường. Hắn bị giam tiến Acam bệnh viện tâm thần bên trong. Đồng thời tại nhập giám sau sáng ngày thứ hai. liền trở thành một cái thần thoải nhân vật. Vậy là được rồi. Từng tải cách nào đó vì diện bên trong. Lưu truyền một câu nói như vậy thì thật thần cũng là người. Chỉ là thần làm được người làm không được sự tỉnh. Vì lẽ đó thành thần. Mà giờ khắc này tử lương không thể nghi ngờ liền hoàn thành một kiện ai cũng làm không được sự tình. Bởi vì hắn tại phòng y tế bên trong ở một đêm về sau, ra lúc trong tay nắm vút một bao dương giáo sư khói. Đúng thế. Mặc dù chỉ là một gói thuốc lá. Nghe tựa hồ cũng không phải là cái gì chuyện kinh thiên đồng địa Nhưng là chuyện đến tù phạm trong lỗ tay. Cái kia cơ hồ liền tương đương với đang nói. Tiểu tử này đi một chuyến địa ngục, leo ra lúc trong tay nắm chặt một đầu sa tan đồ lót. Tin tức này thực sự là quá kinh bạo, quá bất khả tư nghị, quá phát sổ. Vì lẽ đó không đơn thuần là tù phạm. tựu liền tại cảnh ngục vòng tròn bên trong cũng bắt đầu đàm luận lên cách này mới tới phạm nhân. Mà hắn cùng Dương giáo sư một mình đêm hôm đó cũng bị truyền thành nhiều loại phiên bản. Trong đó thậm chí còn trộn lẫn lấy một chút màu hồng phấn kinh dị kiều đoạn. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Những năm này vô đam thành phố tội phạm nghề nghiệp tố dưỡng thật sự là càng ngày càng kém. Cách này nếu là 10 năm trước vô đam. Có thể tại dương giáo sư trước mặt một bên thủ hình một bên nói chuyện phiếm uống trà gặm hạt dưa người quả thực vừa nắm một bó to. Lui thêm bước nữa nói. liền dương giáo sư cái kia cực hình thủ đoạn. Mấy năm trước đoán chừng liền tại A cam bệnh viện tâm thần đặt chân cơ hội đều không có. Bây giờ nhìn hắn hung danh truyền xa dáng vẻ. Chỉ có thể nói rõ hắn gặp phải thời điểm tốt. Dù sao bất kể như thế nào đi, một đêm này ở giữa cơ hồ hết thảy mọi người liền tất cả đều quen biết tử lương. Nhưng là nương theo lấy nổi tiếng mà đến còn có phiền phức. Trong đó cái đầu lớn nhất chính là co bé tiên sinh. Cò Bét là một tên thương nhân đồng thời cũng là một tên tội phạm. Hắn tên đầy đủ là út ngơn chép te phim Cò Bét. Đọc lấy đến rất quấn miệng. Sở dĩ năm đó hắn còn không có bị giam tiến Acam bệnh viện tâm thần thời điểm. Vô đam thành phố dưới mặt đất người của xã hội đen phần lớn thích gọi hắn là chim cánh cục. Chim cánh cục tiên sinh thân cao 1m hơn 41 điểm. Thể trọng 80k. Gơn. Cơ hồ không có cổ. Còn có chút tạ đỉnh. Loại này gì dạng dáng người để hắn thoạt nhìn như là cái hành tẩu đại hào quả sổ đồng dạng. Lại thêm hắn cái kia phát sụp không tốt mắt trái cùng đột ngột mũi ưng. Những nguyên tố này kết hợp với nhau. Khiến mọi người tự nhiên mà vậy đem phân loại làm bệnh tâm thần quái nhân hàng ngũ. Mà khi hắn bị bắt về sau. Cũng liền cái cơ hội giải thích đều không cho. Liền trực tiếp đem nhốt vào A-cam bệnh viện tâm thần. Cho nên nói, trong mặt mà bắt hình song tập quán này thật thật không tốt. Bởi vì người ta chim cánh cục tiên sinh căn bản cũng không xem như cách bệnh tâm thần. Không chỉ như thế, hắn còn tính là cái rất điển hình thình tình thương tội phạm. Hắn chú trọng mình dáng vẻ, trang phục, hứng thú cao nhã, rất có phong độ thân sĩ. Lúc nói chuyện thích trích dẫn sách sờ bia câu thơ, thậm chí còn có chút tiểu khiết đam mê. Hắn có chịu đủ ước hiếp chế xéo tuổi thơ, ly kỳ qua đời phụ thân, cuồng loạn mấu thân, ngày càng suy sụp gia tộc, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhận hết cực khổ, cuối cùng trở thành vô nam thành phố Tứ Đại Hắc, bang một trong thủ lĩnh nhân vật. Tóm lại hắn là cách theo tầng dưới chót dựa vào mình nghị lực từng bước một bò dậy phấn đấu điển hình, trừ thích sinh nhai sống cá bên ngoài. Hắn cơ hộ là A-cam bệnh viện tâm thần bên trong đầu ốc bình thường nhất Mà lại có trí tuệ nhất loại người kia Vì lẽ đó khi tiến vào A-cam bệnh viện tâm thần về sau Hắn rất nhanh liền lợi dụng mình người bình thường tư duy Trí tuệ Cùng thương lượng thủ đoạn Trở thành bệnh viện tâm thần bên trong lão đại Như vậy có người muốn hỏi Vì cái gì hắn là người bình thường Lại có thể trở thành một đám người điên lão đại đâu ngươi nhìn. Đây chính là ngươi tư duy nhỏ hẹp địa phương. Bởi vì hắn thương lượng đối tượng căn bản cũng không phải là những cái kia tù phạm. Mà là giám mục trưởng quân si, sát, a bệnh viện tâm thần là cái chỗ thần kỳ. Mặc dù ở đây tù phạm toàn bộ bị nghiêm mật trông giữ. Đồng thời hoàn toàn cấm chỉ đánh nhau. Gây chuyện. Kéo bè kéo cánh các loại hành vi. Còn có dương giáo sư loại này hòa ái dễ gần nhân vật tự mình tỏa chấn. Nhưng là nơi này chính là rất thần kỳ thường thường liền náo ra một chút nhiễu loạn tới. Cũng tỉ như tử lương dùng thì đâm người cổ hỏng, đem người đâm trọt cơn xúc Loại chuyện này thật xem như rất bình thường. Ngươi có thể tưởng tượng đến một người hơn nửa đêm dùng móng tay trừ ốm nước từ bên trên gì sắt A. Hắn đem trừ xong gì sắt cùng chuỗi đít giấy vò đến cùng một chỗ. Dùng nước bọt vò thành cầu Chờ canh chừng thời điểm xuất ra đi đông lạnh Lúc ấy là mùa đông Không ra 10 phút liền cóng đến cùng đạn thép đồng dạng cứng rắn Người này liền dùng cách này một thanh giấy lộn nắm làm án khí Miễn cứng vung chết mất hai cái cảnh về cùng một tù nhân Lúc ấy đem ngục giam phương diện làm cho không thể không tính toán từng phạm nhân chuỗi đít giấy dùng đo Đúng Chính là tại trong sọt rác lật ra những cái kia đã dùng qua giấy. Xác nhận phía trên mỗi tấm đều dính phân. Sau đó cùng giấy vệ sinh tổng số đối đầu so. Về sau thống nhất thu về. Chuyện thuyết đoạn thời gian kia cảnh ngục từ chức xuất là năm trước ba lần. Còn có càng phát rồ. Ngươi có thể tưởng tượng đến mình bớt ăn bớt mặt. Trong tủ nuôi con rán sao người kia là cái đầu ấp hư mất côn trùng học ra cái kia con rắn nuôi, từng cái giống như là sét lê lớn như vậy, tràn lan quả thực tựa như là ma giới sinh vật xâm lấn đồng dạng, dẫn đến mục ram phương diện không thể không bắt đầu phạm vi lớn quét dọn. Mà trong lúc này, tên này tù phạm liền thành công dùng thuốc sát trùng độc chết 12 tên rắn mục, về sau thành công vượt mục. Tóm lại, A-cam bệnh viện tâm thần bên trong kiểu gì cũng sẽ xuất hiện những cái kia ngươi tuyệt đối không tưởng tượng được sự tình. Mà giám ngục cũng không có khả năng thật một ngày 24 giờ nhìn chằm chằm ngươi ăn uống ngủ nghỉ. Vì lẽ đó, ngục phương rất cần một cái có đầy đủ lực hiểu triệu. Có thể tài tu phạm nội bộ đến chế ước bọn hắn người. Mà người này, dĩ nhiên chính là chúng ta chim cánh của tiên sinh. Vạn giới bệnh viện tâm thần ba chương 20 giao dịch chim cánh cục người không thể nghi ngờ là vô đam thành phố xuất sắc nhất thương nhân. Hắn bị bắt vào đến về sau liền nhanh chóng thành lập mạng lưới tình báo của mình lạc. Chăn chọc với dám ngục cùng tù phạm ở giữa. Theo vừa mới bắt đầu chào hàng một chút tin tức ngầm. Càng về sau nhận thầu toàn A-cam bệnh viện tâm thần bên trong tất cả bia đồ uống nước khoáng. Đậu phồng hạt dư bài bô cơ. Lại đến cuối cùng. Ngay cả một chút dám ngục đều muốn gọi hắn một tiếng co bếp tiên sinh. Dù sao ngắn ngủi trong vòng nửa năm, hắn liền trở thành A-cam bệnh viện tâm thần bên trong thế lực lớn nhất tù phạm. Thế lực của hắn lớn đến trình độ gì đâu. Nâng mấy cái ví dụ. Hắn mỗi bữa cơm đều có hai đầu tươi mới sống cá. Hắn trong nhà tù phủ lên thượng hàng thảm. Hắn có bình máy quay đĩa cùng mỗi tháng đổi mới một lần cơm. Dơm. Mà lại hắn xì gà so côn si giám ngục trưởng còn muốn quý Đúng vậy Chim cánh cục người chính là như thế một cách đúng nghĩa người làm ăn Trong mắt hắn Chỉ cần là người Liền xét lâm vào lợi ích vực sâu Bất luận là ngươi tại vô đam giảm mua súng ổn đạn được cũng tốt Hoặc là tại A cam bệnh viện tâm thần bên trong bán cái mông cũng được Tóm lại chỉ tần ngươi có nhu cầu sự tình Hắn là có thể đem món nợ của ngươi tính toán rõ ràng. Rảnh rỗi như vậy lời nói nói ít, tại sao 4 tiếng cũng chính là cơm trưa thời gian. Tử Lương một thân một mình ngồi tại một cái bàn bên cạnh. Bởi vì bắp thịt co rút còn không có hoàn toàn làm dịu, vì lẽ đó hắn chỉ có thể trầm rãi xé bánh mì phiến. Về phần tại sao muốn đem bữa tối đổi thành bánh mì phiến, đương nhiên là bởi vì bánh mì phiến có thể không dùng cơm cố nha. Tên kia bị thiệt đâm cơn xúc phạm nhân còn không có tỉnh táo lại. Vì lẽ đó không có ai biết lần này bộ đồ ăn tấm dùng sẽ duy trì bao lâu thời gian. Nhưng là nghe một chút tin tức linh thông nhân sĩ nói. Bộ hậu cần đã trong đêm tiến mua sắm các loại khẩu vị mỡ bò cùng mức hoa quả. Thành tấn cách chủng loài kia. Tin tức này đối với A-cam bệnh viện tâm thần bên trong đám tù nhân không thể nghi ngờ là cái thiên đại tin giữ. Nhưng là rất thần kỳ là Tựa hồ có rất ít người chú ý chuyện này Bởi vì lúc này giờ phút này Bệnh viện tâm thần bên trong chính phát sinh Một kiện càng thêm hấp dẫn ánh mắt sự tình Đó chính là chim cánh cụt người đi ra hắn gian nào xa hoa tù thất Tự mình đến đến thứ ba khâu giam giữ nhà ăn Đồng thời tại tử lương bàn ăn ngồi đối diện xuống tới Cách này ý vị chim cánh cụt người cho rằng Tên này người mới là phiền phức nhân vật Mà phiền phức, tự nhiên là phải trải vuốt. Ngươi tốt, tử lương, chim cánh cục người nói. Thanh âm của hắn rất lịch sự. Nếu như ngươi nhắm mắt lại, tuyệt đối liên tưởng không đến hắn chỉ là cách 1m5 không đến tiên tiên gì dạng. Ta gọi út quân chép te phim co bé Ngươi có thể gọi ta co bé tiên sinh. Tử lương nhìn xem trước mặt cách này không thể so cách bàn cao bao nhiêu ra họa. Chầm rãi ung dung đem một đầu bánh mì nhét vào miệng bên trong. Mặc dù không có nói chuyện. Nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn cặp kia giống như vĩnh viễn hư lấy con mắt có chút có chút tinh thần. Tốt à. Ta biết ngươi là người rất thông minh. Mà loại người như ngươi tại hoàn toàn giải ta trước đó. Là sẽ không nói gì nhiều. Bất quá ta vẫn còn muốn cho thấy ta ý đồ đến. Chim cánh cục người cười cười nói. Ngươi làm một người mới thực sự là quá xêu giao một điểm Cũng là bởi vì ngươi Tất cả chúng ta đều muốn ăn được một tháng bánh mì phiến Vì lẽ đó ta cảm thấy hẳn là hướng ngươi đề tỉnh một câu A-cam bệnh viện tâm thần là cách ấm áp hữu ác địa phương Nếu như ngươi còn như vậy hồ đồ xuống dưới Rất có thể sẽ đưa tới phiền phức Ngươi hiểu ta ý tứ Đúng không? Nói xong câu đó Chim cánh cục người lập tức yên tĩnh trở lại. Đồng thời nhìn chằm chằm tử lương. Chờ đợi lấy một đáp án. Ây! Tử lương nuốt xuống miệng bên trong bánh mì. Mặc dù ngươi nói chuyện rất lễ phép. Nhưng là ta thế nào cảm giác? Chỉ cần ta cấp ra một cái ngươi không thích nghe đáp án. Phía sau ngươi mấy vị này hương để liền xét lập tức đem ta cho xé hắn hứng hở nói. Đồng thời không e dè dùng cầm chỉ chỉ mấy chương cách bàn bên ngoài ngồi mấy tên trắng hán. Chim cánh cục người hơi sướng sờ, nói như vậy. Ngươi đã sớm nhìn ra rồi. Ha <cười> ha! Là bởi vì ngươi tải vào tù cùng ngày liền nhớ kỹ toàn bộ khu giam giữ tất cả khuôn mặt sao ta cũng không có chuyên cần như vậy. Tử lương hề hoài nói. Mặc dù mấy vị kia cùng ngươi không phải đồng đảo tới. Nhưng là người chung quanh chữ nhìn chầm chằm ngươi. Chính là nhìn chằm chằm mấy người kia. Đây cũng quá rõ ràng điểm. Chim cánh cục người tựa hồ rất hài lòng nhẹ gật đầu. Rất tốt. Quan sát của ngươi lực rất nhạy cảm. Mà theo ta hiểu rõ. Như ngươi loại này tỉ mỉ người hẳn là đều rất thức thời. Vì lẽ đó. Vì lẽ đó ngươi đến A-cam bệnh viện tâm thần bao lâu tử lương đột nhiên nhận lấy câu chuyện. Chim cánh cục người thoáng cao lại lông mày, hỏi cái này làm gì không có gì, chỉ là muốn hỏi một chút. Nếu như ta không có đoán sai. Ngươi tải tới gặp ta trước đó liền đã biết ta là bởi vì cái gì bị bắt vào tới. Cũng biết ta vì cái gì được đưa đi y tế chỗ. Không phải ngươi liền sẽ không ngồi ở chỗ này tử lương nói đến. Ta tiến vào A-cam sau hết thảy ngươi cũng hẳn là hỏi thăm rõ ràng. Nhưng là ta chỉ là biết tên của ngươi. Cái này không công bằng. Há há há rất tốt. Ta là người làm ăn. Thích nhất từ chính là công bằng. Như vậy ta cũng có thể giới thiệu lần nữa một chút chính ta. Chim cánh cục người nói. Tên của ta ngươi đã biết. Ta còn có cái rất chán phép tên hiệu. Gọi chim cánh cục. Đời ta xếp đến nhiều nhất. Chính là ở ngay trước mặt ta gọi cái tên hiệu này người. Ta bị 8 năm trước bị giam tiến A-cam bệnh viện tâm thần. Tội danh là buôn bán súng ốm đạn được. Mà lại ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Ta chán ghép không an ổn ngục giam sinh hoạt. Vì lẽ đó theo cách này một giây bắt đầu. Nếu như ta nghe nói ngươi lại cho ta náo ra phiền toái gì đến. Ta liền đem ngươi tứ chi gõ nát. Sau đó mặt sông tường cột vào nhà vệ sinh ngồi liền bên trên. Ngươi thật buồn nôn. Tử lương nghe được cuối cùng đoạn văn này lúc. Để lộ ra rõ ràng buồn nôn biểu lộ. Bất quá bất kể nói thế nào. Ngươi là ta mấy ngày nay tại A-cam bệnh viện tâm thần bên trong gặp qua duy nhất còn tính là lớn đầu óc người. Vì lẽ đó, ta muốn cùng ngươi làm giao dịch. Chim cánh cục người chân mày nhấu chặt hơn. Hắn vốn là đến cảnh cáo vị này người mới thành thật một chút. Nhưng là nói nói. Cách này gọi tử lương người lại đem chủ đề kéo tới muốn cùng tự mình làm giao dịch bên trên. Mặc dù hắn đối loại này trệp hướng chủ tuyến đối thoại rất phản cảm nhưng là đã gặp được một trận giao dịch không có lý do không nghe nghe xong đúng không đây xem như một loại bệnh nghề nghiệp. Tốt à, nói một chút. Chim cánh cục người rất chuyên nghiệp đem hai con béo tay giao nhau bày trên bàn nói. Ta muốn biết. Tám năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì tử lương miếng nhắc thanh âm thoáng nghiêm chỉnh một điểm. Chim cánh cục người. Biểu lộ không có bất kỳ cái gì ba đồng nhưng là hắn lại nhìn chằm chằm tử lương hồi lâu cũng không nói một câu. Cứ như vậy qua vài giây đồng hồ. Ha ha ha xem ra ta vẫn là xem nhẹ ngươi. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Đối với sự kiện kia ta hoặc nhiều hoặc ít biết một chút. Như vậy vấn đề tới. Kế hoạch của ngươi là cái gì thẻ đánh bạc A tử lương thì thảo. Qua mấy ngày. Ta đem tọa này ngục giam phá hủy thời điểm mang lên ngươi. Như thế nào vạn giới bệnh viện tâm thần 3 chương 21 một lên đi tìm dương giáo sư co bét tiên sinh khiếp sợ nhìn xem trước mặt cái này giống như là chưa tỉnh ngủ đồng dạng người mới. Tựa như là nhìn xem một cái kẻ ngô. Ha! Ha ha! Hắn gặp dành cười ra tiếng âm. Ngươi nói là. Ngươi muốn đem cái này phá hủy ha ha ha ha tốt à tốt à Ta đã thật lâu không có ở đây gặp phải chân chính bệnh tâm thần Như vậy đã ngươi đầu óc thật sự có vấn đề Ta cũng liền không cùng ngươi nói nhảm nhiều Khi nhớ ta Nếu như ngươi không ngừng khuyến cáo Vậy chúng ta lần sau gặp mặt chính là tại trong nhà cầu công cộng Đương nhiên Ta nhìn thấy ngươi về sau khẳng định sẽ xoay người rời đi Ta cũng không muốn tải buồn nôn như vậy địa phương đi tiểu Chim cánh cục người nói Sau đó tựa hồ là bị mình cho buồn nôn đến Rất không thoải mái phất phất tay Như vậy gặp lại Tử lương tiên sinh Nói xong hắn liền nhảy xuống cái ghế Thế nhưng là đời hắn vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm Ác nhìn ngươi đối cuộc giao dịch này không thế nào cảm thấy hứng thú à Tử lương thanh âm lười miếng vang lên Thật xin lỗi, ta không cùng tên điên làm giao dịch. Chim cánh cục người nói. Tại rất nhiều năm trước, ta lần thứ nhất cùng cái kia chỉ biết là cười quái gì ra họ làm xong giao dịch về sau. Ta liền đã thề. Ta cũng không phải tên điên. Tử lương đem một đầu xé tốt bánh mì phóng tới miệng bên trong. Coi như ta là. Vậy ngươi cũng chỉ có thể vi phạm ngươi lời thề. Chim cánh cục người xoay người qua, có chút buồn cười nhìn xem tử lương, a ta hy vọng ta hiểu sai, nhưng là... Ngươi là đang uy hiếp ta, a ta không có cái kia nhàn tâm, ngươi cũng nhìn ra rồi, con người của ta rất lười. Tử lương thì thảo, bất quá ta đang tìm một người. A cam số 21 tù phạm ta có sự cảm ngươi có thể giúp ta, vì lẽ đó ngươi nhất định phải giúp ta. Không phải ta cũng chỉ có thể đối ngươi dùng điểm ép buộc thủ đoạn ép buộc Ta chim cánh cục người lúc này thật cho là mình nghe lầm Ha ha ha ngươi cho rằng ngươi đang cùng ai nói chuyện Ấn Một cái thằng lùng nháy mắt Một trận trầm mặt Lúc đầu ở chung quanh người vì có thể nghe rõ tử lương cùng chim cánh cục người đối thoại Vẫn không có phát ra cái gì đồng tính quá lớn Mà trong chớp nhoáng này Toàn bộ nhà ăn một chút trở nên lắng ngắt như tờ. Tất cả mọi người sườn sốt. Trời ạ! Cái kia người mới nói cái gì hắn vậy mà ngay trước chim cánh cụt người trước mặt. Gọi hắn thằng lùn co bét tiên sinh tại bình thường đích thật là cái rất chuyên nghiệp thương nhân. Nhưng là hắn cũng có một chút kiêng kỳ. Cũng tỉ như. Nếu như ngươi ở trước mặt hắn nhấp lên hắn tên hiểu. Hoặc là đàm luận một chút xíu liên quan tới hắn gì dạng chủ đề. Như vậy ngươi liền xong rồi. Mặc dù hắn còn không đến mức trong tù náo ra nhân mạng. Nhưng là lấy thực lực của hắn. Đầy đủ để bất cứ người nào sống không bằng chết. Chim cánh của người dáng tươi cười thời gian dần qua âm trầm. Để hắn cái kia vốn là liền có chút gì dạng mặt trở nên tàn nhẫn. Ngươi vừa rồi. Gọi ta cái gì tử lương ngắp một cái thằng lùn a Hoặc là, ngươi cảm thấy mình càng thích hợp người lùn cách từ này Toàn bộ nhà ăn phản phất đọng lại trong không khí tràn ngập một cố lệnh người hít thở không thông hương vị A ha ha ha chim cánh cụt người cười Tốt à Như vậy mấy ngươi thỏa thích hưởng thụ ngươi cuối cùng một bữa cơm đi Có lẽ bữa tiếp theo Không cần chờ đến bữa tiếp theo Tử lương đột nhiên đánh gãy chim cánh cụt người Cách này bỗng nhiên ta liền không muốn ăn Ngay cả mứt hoa quả đều không có bánh mì Ngay cả oi heo đều không thích ăn Hắn nói đồng thời đứng lên Oi là ai hắn heo vì cái gì như thế kém ăn ngạch Cái này đích xác là cái vấn đề Nhưng là giờ này khắc này Lại không có khả năng có người đi quan tâm chút này Bởi vì bọn hắn cũng là bất khả tư nghị nhìn xem tử lương chậm ung dung hướng đi xa xa bàn ăn Cũng đứng ở cái kia mấy tên chim cánh cục người mang tới bảo tiêu trước mặt. Mặc dù A-cam bệnh viện tâm thần giam giữ đều là các loại trên ý nghĩa tên điên. Nhưng là cũng không có người quy định tên điên liền không thể toàn thân mọc ra khối cơ bắp. Vì lẽ đó cái này mấy tên bảo tiêu từng các nhân cao mã đại. Ngồi đều nhanh gặp phải tử lương đứng cao. Xem xét chính là có thể xé xác người sống loại kia ngươi là cái kia người lùn người tử lương nhàn nhạt hỏi. Một tên ngồi sang bên trắng hán còn một mặt khiếp sợ nhìn xem cái này gầy bẹp ra hỏa Bất quá cũng rất mau trở lại qua thần đến. Hắn cười khinh bỉ một chút. Hiện tại hắn nhìn tử lương liền như là nhìn xem một người chết đồng giảng. Ngươi chết định. Ba một vả tử. Tử lương không hề có điểm báo trước vung lên tay. Một bàn tay đem cái này tràn ngập uy hiếp ngứ khí mấy chữ quạt trở về. Một tát này khí lực không phải rất lớn. Nhưng là tại cách này yên tĩnh trong phòng ăn. Quả thực chính là lựu đạn nổ tung đồng giảng tiếng vang. Chấn động phải tất cả mọi người choáng váng. Cái kia bị phiến người cũng choáng váng, hắn chọn vẹn sườn sốt hai giây mới phản ứng được. Con mẹ nó ngươi hắn bỗng nhiên quát, sau đó vụt một chút đứng lên. Chỉ một thoáng chung quanh cách khác mấy tên trắng hắn cũng đều hồi phục thần trí toàn bộ đứng người lên. Một bên cảnh về cúng sườn sốt. Mặc dù trong A-cam loại người gì cũng có Nhưng là giống như là loại này tự sát thức hành vi người Vẫn là rất ít gặp Trong đó một cái cảnh vệ theo bản năng rút ra gãy cảnh sát Nhưng là vẫn do dự một chút Bọn hắn đương nhiên đều biết chim cánh gục người Mà lại cũng đều biết chim cánh gục người Tại ngục giam tù phạm bên trong thế lực Vì lẽ đó chỉ cần không đánh nhau Bọn hắn đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt thậm chí chỉ cần không ngay dưới mắt phạm tội. Những cảnh vệ này cơ bản liền xem như không nhìn thấy đồng dạng. Nhưng mà, cái này gọi Tử Lương người mới hiển nhiên không có khả năng bị đánh chết tươi xác ngộ. Hắn ngửa đầu, nửa nhếch mắt con ngươi, phục, lại đạp một cách đối phương mắt cá chân. Khiêu khích. Tên kia trắng hãn hai mắt trừng phải ớm ra tơ máu. Nếu không phải giống tại trong phòng ăn loại này trước mắt bao người, Hắn cơ hộ đều muốn vào tay đem hốn đạn này cho tươi sống bóp chết. Một giây sau khi tử lương dùng cùng với buồn nôn thanh âm phản bên trên một ngụm đạm tới. Tiên sư nó. ngươi muốn chết người kia rốt cuộc nhìn không được loại vũ nhục này. Hắn vung lên một quyền đánh tới hướng tử lương. Tử lương về sau hơi một bước. Rất khéo léo đem một quyền này tránh thoát. Nhưng là nói thật. Tử lương tại bệnh viện bên ngoài đánh nhau năng lực cũng liền giống như là đầu đường lưu manh đồng giảng. Căn bản không có cách nào cùng loại này tội phạm giết người đánh đồng. Vì lẽ đó vừa mới lói lên một quyền. Liền bị một cước đạp chúng nhưng mà. Ha ha ha hắn không có bởi vì đau đớn mà gọi. Mà là không hiểu thấu đột nhiên nở nụ cười. Sau đó lào đào đứng thẳng người. Điên cuồng lại nhào trở về. Một bên mấy vị kia trắng hán trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao. Tại A cam bệnh viện tâm thần. Đánh nhau nhưng là muốn được đưa đi phòng y tế tiếp nhận trị liệu A. Liền xem như phía sau có chim cánh cục người chỗ rửa Nhưng là cũng căn bản không người nào dám tại cách này trước mắt bao người gây chuyện thị phi. Cách này gọi tử lương người. Chẳng lẽ là điên rồi chấn kinh thời khắc. Tử lương cùng vị đại hán kia đã đánh nhau ở cùng một chỗ. Trung quanh mấy tên cảnh vệ cũng không có cách nào lại trang nhìn không thấy. Tiên sư nó. Dừng tay cho ta mấy cái cảnh vệ liên bận bịu chạy tới. Cầm gậy điện trực tiếp đối tại hai người eo bên trên. Vậy mà đánh nhau đều cho ta đưa đến phòng y tế đi.